nột đem người buông ra, mang theo vết chai mỏng đại trưởng đuốt ve nàng mềm mại gương mặt trầm dai nói, lúc trước là ngươi cầu đến ta trước mặt muốn thành thân, đời này ngươi liền không cần có khác ý tưởng, ngươi chỉ có thể là thê tử của ta. Đời này ta sẽ không khắc gới, sẽ không nạp tiếp, càng thêm sẽ không làm khác nữ tử có hài tử, ta hài tử chỉ có thể ngươi sinh hạ tới, ngươi nếu sinh không ra, không cần cũng thế, ta không quá để ý có hay không hài tử. Hắn chỉ để ý có hay không nàng. Cảm tình một khi quá mức đầu, tổng hội có chút cố chấp. Khương Họa Bình khí có chút khó chịu, cũng có chút muốn khóc. Mới vừa rồi nàng lời nói chỉ là giận dỗi nói, nàng biết này đó không phải nàng sai, chính là nàng quá khó tiếp thu rồi, khó chịu đến nói ra những lời này muốn cho hắn cũng đau lòng. Thấy nàng rũ đầu, Yến một nắm lấy tay nàng hôn môi nàng ngu bàn tay, hoa hoa, không cần nghĩ nhiều, chính phi làm người tặng lời nhắn trở về. Ngũ mọi sự tình không sai biệt lắm giải quyết, lại có mấy ngày bọn họ liền phải trở về, đã nhiều ngày không cần gặp khách, không cần ra cửa xa giao, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta đem sự tình điều tra rõ, tốt không? Khương Họa nhẹ nhàng gật đầu. Tuy là như thế, Khương Họa như cũ tâm tình hạ xuống, dùng qua cơm tối sau, tiến một không vội mà đi thư phòng lật xem hồ sơ, nắm nàng đi đình viện tàn bộ, trăng sáng sao thưa khi, hai người về phòng. chờ nàng rửa mặt trại đầu hảo hắn ôm nàng nằm xuống hống nàng ngủ hạ mới lại đi thư phòng xử lý công vụ như vậy qua hai ngày tiến một đều là sớm từ đại lý tự trở về làm bạn nàng nhưng khương họa tinh thần tổng không tốt lắm khéo héo ban ngày phu quân đi đại lý tự nàng liền phủng quyển sách rửa vào trên giường từ sớm ngồi vào buổi tối kia một quyển thư một tờ cũng không từng lật qua chờ đến phu quân trở về nàng miễn cưỡng tinh thần một ít Như thế qua hai ngày, hôm nay ban ngày hiến một đi đại lý tự, khương họa ở thư phòng đọc sách, nàng cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng mới đọc đi vào một ít đồ vật. Chính phát đốc, Trân Châu ở thư phòng ngoại thấp giọng nói, đại nãi nãi, phan gia nhị nãi nãi cầu kiến. Trước đó vài ngày phan gia nhị nãi nãi tô thị còn có túc nghị hầu phủ gia đại nãi nãi úc thị đều có đưa thiệp mời muốn gặp khương họa. Nhân yến ngột không đồng ý, bọn nha hoàn cũng không dám tự mình nói cho khương họa. Trải qua hai ngày trước sự tình, chân Châu những việc này cũng không dám lại gạt đại nãi nãi, bởi vậy hôm nay Phan Nhị nãi nãi để thiệp tưởng tới cửa bái phòng đại nãi nãi nàng cũng trực tiếp lại đây thông truyền. Khương Hòa ngẩn ra, nghĩ hảo chút thời gian chưa thấy được vài vị bạn tốt, có các nàng một khối trò chuyện cũng hảo chút, không khỏi nói, mau chút đem người mời vào đến đây đi. Chương 159 Đệ 159 chương Chương 159 Trân Châu đi đem người nên tiến vào, Khương họa tắc làm bọn nha hoàn bị nước trà điểm tâm, lại thay đổi thân siêm y đi Trân Châu lãnh người hướng tới chính viện mà đi, cùng Phan Gia Nhị mãi mãi giải thích đã nhiều ngày trong phủ tình huống. Đại mãi mãi thân thể không thoải mái, bên ngoài nhàn thoại còn càng truyền càng quá đáng, trong phủ sức đầu mẹ chán. Đại nhân lo lắng đại mãi mãi biết được bên ngoài đồn đãi, sợ nàng càng khó chịu, đã nhiều ngày trong phủ đều đóng cửa từ chối tiếp khách. bất quá đại nại nãi rốt cuộc vẫn là biết được đã nhiều ngày tinh thần không tốt lắm tô vân khê lo lắng nói ta chính là sợ họa họa nghe được bên ngoài lời đồn trong lòng không thoải mái nghĩ đến bồi bồi nàng ốc tỷ tỷ tào tỷ tỷ cũng tính toán tới trong phủ thăm chân châu nói đa tạ vài vị thiếu nại nãi nhớ thương đại nại nãi nghe nói ngài tới xem nàng vẫn là thực vui vẻ chân châu đem người lánh đến trong phòng khương họa cùng tô vân khê quan hệ thực hảo cũng không câu thúc Đại ở trong phòng còn tự tại chút, hai người cởi giày theo rửa vào trên giường. Tô Vân Khê thấy bạn tốt gầy không ít, làn da càng thêm bạch, không có nửa phần huyết sắc, nàng đau lòng nói, như thế nào không hảo hảo ăn cơm, nhìn một cái ngươi này sắc mặt, một chút huyết sắc cũng chưa, nhìn quái đáng thương. Nói nữa, những cái đó lại không phải cái gì đại sự nhi, mười ngày nửa tháng liền đi qua, ngươi để ý những cái đó làm cái gì, chỉ cần nhà ngươi phu quân đối đãi ngươi hảo không phải thành. Khương Họa buồn bã nói: "Ta cũng biết, chính là trong lòng khó chịu, ngươi cùng Úc tỷ tỷ, Tào tỷ tỷ các nàng nếu là rỗi rảnh, nhiều tới bồi bồi ta, có người bồi ta nói một lát lời nói trong lòng cũng thoải mái chút." Đó là tự nhiên. Tô Vân Khê cười nói: "Ngươi còn không biết đi, Tào tỷ tỷ mấy ngày trước đây lại sinh đứa con trai, nhưng đem nàng bà bà nhạc hỏng rồi, này liên tiếp chính là hai cái đại béo tôn tử." Muốn nói ta, ngươi cũng đừng nhọc lòng, hết thảy thuận theo tự nhiên. không chừng sang năm ngươi cũng liền sinh, sinh hài tử loại chuyện này không thể cớp, thuận theo tự nhiên, dù sao đâu, ta trước sau cảm thấy ngươi là cái có phúc. Phía trước Tào Nghi Lan chỉ sinh cái khuê nữ, nàng bà bà Dũng Nghị Hầu trong lòng không vui, còn tính toán hướng nàng trong phòng tắt người, may mắn Tào Nghi Lan phu quân yêu thương, không chịu nạp tiếp, mấy năm nay nàng bụng cũng tranh thủ, liên tục sinh hạ hai cái nam loa, nhưng đem Dũng Nghị Hầu phu nhân cao hứng hỏng rồi. Cũng không hướng nhi tử con dâu trong phòng tắt người, cả ngày vui tươi hớn hở hống tôn tử. Đương nhiên, tào nghi lan cái này bà bà dũng Nghị Hầu Phu Nhân so sánh với Úc Tịnh bà bà Túc Nghị Hầu Phu Nhân, kia thật là tốt không lời gì để nói. Tịnh tịnh cũng là hai người khuê hiếu, lúc trước bị tổn hại trong sạch gà đến Túc Nghị Hầu trong phủ, nàng cha mẹ chồng đều là mặt người dạ thú ngoạn ý nhi, nàng kia bà bà còn tưởng cùng Khương Ánh Thu bị Khương Họa trong sạch làm tiền tiền tài. May mắn Khương họa từng giúp đỡ thí dược, đối một ít dược vật miễn dịch, lúc này mới không có bị các nàng thực hiện được. Nhớ tới Úc Tịnh, cũng có chút nhật tử chưa thấy được, Khương Hòa hỏi, Úc Tỷ tỷ gần nhất như thế nào? Trước hai năm Úc Tịnh thật sự chịu không nổi, sử chút tâm nhãn là người gặp được Túc Nghị Hầu cùng ngựa gầy Dương Châu pha trộn, sợ tới mức Túc Nghị Hầu đương trưởng liền bán thân bất toại nằm liệt, đến tận đây nàng kêu bà bà cũng không công phu khi dễ nàng. Nói lên Úc Tịnh. Tô Vân Khê cười nói, Úc tỷ tỷ gần nhất cũng không tồi, nàng bà bà túc nghị hầu phu nhân đối túc nghị hầu hận thấu xương, rồi lại không dám thật sự giết chết túc nghị hầu, bằng không tức vị liền phải dừng ở Úc tỷ tỷ tướng công trên người, nàng chỗ nào bỏ được đem hầu tức phu nhân vị trí nhường cho Úc tỷ tỷ. Đại khái là tạo báo ứng, trước đoạn nhật tử sinh bệnh, bệnh không nhẹ, còn nghĩ lăn lộn Úc tỷ tỷ đâu, Là Úc tỷ tỷ ở nàng trong phòng hầu hạ, Úc tỷ tỷ không phản ứng nàng Nàng nói tiến đến Khương Họa bên thai thấp giọng nói, lang trung cấp nhìn quá, nói là Túc Nghị Hầu Phu Nhân sợ là chịu không nổi cái này mùa hè, nói cái không sợ thiên lôi đánh xuống nói, Túc Nghị Hầu Phu Nhân nếu là đi, Úc Tỷ Tỷ Nhật Tử cũng có thể thoải mái chút. Ngay cả Khương Họa cũng nhịn không được đi theo gật đầu, Úc Tỷ Tỷ Nhật Tử cũng coi như khổ tận cam lai, chỉ ngóng trông nàng có thể hào hảo. Cùng Tỷ Tỷ cũng là tưởng khai, chờ nàng cặp kia cha mẹ chồng đều đi. nàng thủ hài tử an ổn sinh hoạt, đem hài tử dạy dỗ hảo. Tô Vân Khê nói thở dài, ta từng cung Úc tỷ tỉ, tỉ nói chuyện phiếm quá, nàng nói hối hận nhất sự tình chính là ở bị Hạ Văn Ký bên đường ôm sau gả cho nàng, nàng lúc trước là bất chấp tất cả, chính là mấy năm nay, nàng đối Hạ Văn Ký không có nửa phần cảm tình. Nàng kỳ thật phi thường thống hận Hạ Văn Ký, chẳng sợ Hạ Văn Ký là thiệt tình thích Úc Tịnh. Nhưng đối Úc Tịnh tới nói, loại này thích là làm nàng ghê tởm. Cho nên nàng đời này đối không có khả năng đối hạ văn ký động tâm, chẳng sợ hắn giữ gìn nàng, yêu quý nàng. Khương Họa nghe nói những lời này, đáy lòng phát khổ. Úc tỷ tỷ liền tính lúc trước không có gả cho hạ văn ký, thật sự gả cho người yêu thương, kết quả sợ cũng không được như mong muốn. Quả phụ tái giá thuộc bình thường, nhưng một cái đại cô nương bị người bên đường ôm lại tính trong sạch toàn hủy. Nếu như không chịu khuất phục, về sau gả cho người yêu thương, người ngoài sẽ nói. không thanh bạch nữ tử ngươi cũng dám cưới, không biết này nữ tử trước mặt mọi người cùng nam tử ấp ấp ôm ôm, không biết xấu hổ loại này nhàn thoại sẽ đi theo nàng cả đời. Nhưng nếu nàng gả hủy nàng trong sạch người, người khác như cũ sẽ nói, thật thật là đáng thương nha. Tóm lại rốt cuộc, như thế nào làm đều là sai. Hai người nhất thời trầm mặc, sau một lúc lâu Tô Vân Khê nói lên khác đề tài, hai người nói một lát, Khương Hòa hỏi, Tô tỉ tỉ gần nhất nhưng có ở kinh thành nghe qua ta nhà mẹ đẻ bên kia có chuyện gì không? Nàng là muốn hỏi một chút tiểu dư nhi sự tình có hay không ở kinh thành truyền đến. Tô vân khê không hỏi nhiều, chỉ nói, không khác nói cái gì. Đều là người thông minh, nàng cũng không hỏi nhiều, họa họa nếu tưởng nói cho nàng sẽ tự nói. Khương họa nhịn không được những mày. Tiểu dư nhi sự tình không tính bí mật, nếu là thật sự ghen ghét nàng gả hảo. Hẳn là hợp với Khương gia sự tình đều điều tra một chút. Như vậy xem ra, người nọ chỉ là truyền nàng không thể sinh, nhằm vào chỉ có nàng một người. Rốt cuộc sẽ là ai? Làm như vậy mục đích lại là cái gì? Tô Vân Khê lưu tại Yến Phủ Bồi Khương họa dùng quá ngọ thiện, chờ đến nàng ngủ hạ mới rời đi. Trân Châu cùng Phỉ Thúy tự mình đem người đưa ra đi, hôm nay còn muốn đa tạ nhị nãi nãi, nếu không phải ngài, đại nãi nãi buổi chưa sợ ngủ không được. Tô Vân Khê nói, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, quá hai ngày ta cùng Úc tỷ tỉ, tỉ tào tỷ tỉ, tỉ một khối tới xem nàng. Đem người đưa ra đi, Trân Châu lại đi phòng bếp dặn dò thành, làm buổi tối làm chút thanh đạm, đại loại nãi thích ăn đồ ăn. Ai ngờ bữa tối khi, Khương Hỏa ăn uống như cũ không tốt. Khương Hỏa ban đêm ngủ khi như cũ ác mộng liên tục, tiến một thông thường đều là suốt đêm suốt đêm hống nàng đi vào giấc ngủ. Tuy là như thế, nàng đi vào giấc ngủ vẫn là càng ngày càng khó khăn, khương họa trong lòng cũng là lo âu. hợp với tô vân khê cùng úc tịnh cùng tào nghi lan cùng tới thăm nàng cũng chưa có thể giảm bớt nàng trong lòng lo âu. thế cho nên không quá hai ngày, nàng liền ngã bệnh, nhiễm phong hàn, cả người vô lực, hôn hôn trầm trầm. nàng hiểu y nghệ thuật, không cũng thỉnh lang trung làm chân châu đi bắt chút dược trên ăn, dược vật mang theo yên giấc thành phần, uống thuốc xong nàng liền ngủ hạ. Một giấc này nàng ngủ thức trầm, tỉnh lại khi trong phòng im ắng đen như mực một mảnh, ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng thấu tiến vào, nàng nhẹ nhàng động hạ, cảm giác tay bị người nắm lấy, lúc này mới mông lung phát hiện giường bên cạnh giống như ngồi cá nhân. Tỉnh, muốn hay không uống nước? Là Yến Một thanh âm. Khương Hỏa gật gật đầu, lại nghĩ trong bóng tối hắn cũng nhìn không thấy, nói giọng khàn khàn, làm phiền phu quân. Yến Một đứng dậy đem bên ngoài đèn bật lửa. Lại đổ ly nước gấm tiến vào, đỡ Khương Họa lên uy nàng uống nước xong. Uống nước xong, Khương Họa thoải mái chút, dựa vào gối mềm hỏi, phu quân, giờ nào? Giờ tuất canh ba. Yến một từ bên cạnh lấy ra nàng áo ngoài, trước đem xiêm y đi ăn mặc, đi ra ngoài ăn một chút gì. nha hoàn nói ngươi buổi trưa uống thuốc trực tiếp ngủ hạ, không ăn cơm trưa, hiện tại muốn ăn cái gì? Ta làm phòng bếp đi lộ. Khương Họa nghĩ nghĩ, cháo trắng đi. miệng nàng không gì hương vị. Yến một đi ra ngoài phân phó thành, lại vào nhà giúp đỡ nàng đem siêu ý hề mặt tốt, ôm nàng đi cách gian trên trường kỷ, chịu cái gối rửa lót ở nàng phía sau, trước rửa trong chốc lát, chờ lát nữa bọn nha hoàn dọn xong thiện là có thể ăn. Khương họa ừ một tiếng, Yến một rửa gần nàng ngồi xuống giúp nàng xoa xoa cánh tay cùng hai chân, buổi trưa lúc ấy nhạc phụ đã trở lại, vu chính phi, mạnh phương Cương cũng đã trở lại. Sự tình đều giải quyết sao. Người ngoài nhưng có nói bậy chút cái gì? Khương Họa nhịn không được ngồi thẳng thân mình. Yến một từ một tiếng, đều giải quyết, cần phải nghe một chút. Khương Họa gật đầu. Yến một liền đem Vũ Mạnh hai người hồi bẩm tin tức tất cả đều nói cho nàng. Khương Thanh Lộc, Vũ Chính Phi, Mạnh Phương Cương đi đến Tô Châu sau. Khương Thanh Lộc báo quan, Vũ Mạnh hai người đi xử lý chuyện khác. Tiêu cao Vĩnh Phi ở Tô Châu thai hỏa không ít người, hai người đều điều tra rõ, tìm chứng nhân. Cao Vĩnh Phi nguyên bản còn chết không thừa nhận, làm cho Khương Thanh Lộc mặt đều dám nói cùng tiểu dư nhi đính hôn sự. Cấp Khương Thanh Lộc khí lúc trước liền đánh Cao Vĩnh Phi một đốn. Quan lão ra lại không hồ đồ, nghe xong vụ án sau lại đem Cao Vĩnh Phi cái gọi là thư mời cầm đi, một kiểm tra, căn bản chính là giả. Lập tức liền đem người giam giữ lên. Cao Vĩnh Phi ở trong tù thời điểm còn kiêu ngạo không được, muốn tìm người đi theo Khương Thanh Lộc nói chuyện, Khương Thanh Lộc không phản ứng hắn. nhưng thật ra cao lão ra tới cửa xin lỗi cầu tình khương thanh lộc đem người đuổi đi nói thẳng sẽ không tha thứ cao vĩnh phi bị đóng mấy ngày cũng không để ý nghĩ đơn giản chính là biểu đặt sinh sự nhiều nhất đóng lại hai ba nguyệt ai ngờ qua mấy ngày chợt có người thượng nha môn trạng cáo cao vĩnh phi ước hiếp dân nữ tâm địa ác độc đả thương người thánh mạng nguyên là có một họ trần cô nương tới cáo trạng nói hơn một năm trước cao vĩnh phi tưởng nâng nàng trở về làm thiếp nàng không muốn Cao Vĩnh Phi khí bất quá, tuyên bố muốn cướp người trở về, trong hỗn loạn đánh gãy nàng cha chân, nhân cao Gia ra đại nghiệp đại, nàng cũng không dám đi chạng cáo. Việc này chung quanh quê nhà đều có thể chứng minh, chính mắt nhìn thấy Cao Vĩnh Phi đem Trần Cha Chân đá đoạn. Nay tính chất đã có thể bất đồng, y lý theo đại ngụy triều luật pháp, này đó tội danh muốn toàn bộ thành lập, ít nhất muốn ngồi sổn thượng mấy năm lao ngục. Chương 160 sáu 160 chương. Chương 160. Như thế này phiên, Cao Vinh Phi nghĩ mà sợ lên, cầu cao ra người muốn gặp Khương Thanh Lộc một mặt, Khương Thanh Lộc đi lao ngục gặp qua hắn, hắn bắt đầu cầu tình, thừa nhận là hắn chúc cáp, mô muốn ăn cùng thị thiên nga muốn leo lên quyền quý, biết tiểu dư nhi tỷ phu là yến nột, muốn chạy lối tắt lúc này mới nghĩ đến này biện pháp chết cắn Khương ra. Hắn cảm thấy hỏng rồi tiểu dư nhi thanh danh, Khương gia khẳng định sẽ đem tiểu dư nhi gả cho hắn. Khương Thanh Lộc nghe nói, đột nhiên từ song sắt côn bắt lấy cao vĩnh phi cổ áo, một quyền tấu đi lên. Thối tâm trong địa lao vang lên cao vĩnh phi kêu thẳng thiết. Khương họa nghe đến đó chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ tới đế còn có chút rồi dám, sợ người ngoài nói tiểu dư nhi nói bậy. Yến Một tiếp tục cho nàng xoa gan bàn chân, nàng mấy ngày nay không thoải mái, cũng không mừng đi đình viện đi lại, sợ trên người nàng không thoải mái, nhiều xoa xoa cũng coi như hoạt động cổ cốt. Cái này cũng chưa tính xong, sau lại lại ra chuyện. Khương Họa kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Yến Một nói, Cao Vĩnh Phi đem mật nương giết. Như thế nào sẽ? Khương Họa kinh ngạc nói, hắn không phải đã bị trảo Tiến lao ngục, như thế nào còn có thể đem mật nương giết? Hẳn là thất thủ sai sát. Yến Một nói rõ ngọn nguồn. Cao Vĩnh Phi ở lao ngục bên trong luôn là không cam lòng. Cao Thái Thái cả ngày khóc lóc đi thăm hắn, trong miệng mắng Khương Thanh Lộc. Máng khương dư mắng mật nương mắng không nên làm mật nương cái này ngồi sao trổi vào cửa lúc này mới vào cửa không đủ một năm liền đem hắn khắc thành dáng vẻ này có lẽ là nghe nhiều liền cao vĩnh phi đều dưới đáy lòng oán hận khởi mật nương nếu không phải đem nàng từ thanh lâu mua trở về nếu không phải nàng muốn đi kinh thành mở rộng tầm mắt hắn cũng sẽ không gặp phải khương gia hai tỷ muội tự nhiên sẽ không đối khương dư khởi vài tâm tư cũng sẽ không lưu lạc đến kết cục này Cao Thái Thái còn khóc nói cho hắn, kia tiểu tiện nhân biết hắn có lao ngục thai hương, thế nhưng tránh ở trong nhà không dám tới xem hắn. Trong lòng oán hận tích góp nhiều, liền tưởng phát tiết ra tới. Cao Vinh Phi ban đầu chỉ nghĩ cấp mật nương một cái giao hấn, không nghĩ tới thất thủ. Hắn làm Cao Thái Thái đem mật nương mang theo lại đây. Mật nương khóc sướt mướt cùng hắn kể ra. Hắn làm mật nương đi vào một ít, mật nương không nghi ngờ có hắn, mới vừa đi qua đi đã bị hắn bóp chặt cổ. Ngay từ đầu, Cao Vinh Phi chỉ là tưởng cho nàng một cái giao hấn, lại làm Cao Thái thái đem nàng bán hồi thanh lâu. Ai biết trong đầu càng nghĩ càng hận, tay kính càng thêm đại, chờ hắn rõ ràng buông ra tay, mật nương đã sủi lơ trên mặt đất không có động tĩnh. Hắn kêu sợ hãi một tiếng, đem ngục tốt đưa tới, thấy nằm xoài trên trên mặt đất nữ tử, vội vàng tiến lên kiểm tra, đã sớm không có hô hấp. Khương họa không dự đoán được cuối cùng sẽ như vậy, trầm mặc sau một lúc lâu. Môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ, khá tốt. Này hai người xứng đáng, mật nương chết xứng đáng, cao vĩnh phi giết người, tính chất không giống nhau, không phải ngồi xổm lao ngục là có thể giải quyết, giết người cần đền mạng. Đời trước, thiểu dư nhi chính là chết ở này hai người trong tay. Cũng coi như là báo ứng. Yến Một không nhiều lời, qua một lát mới nói, đúng rồi, còn có một chuyện. Khương họa ngẩng đầu, cái gì? Yến Một nói, nhạc phụ báo quan. Cao Vĩnh Phi bị trảo ngay ấy, chợ thượng có không ít người vây xem, hắn khi đó còn rất là kiêu ngạo, làm cho mọi người mà không chịu thừa nhận, cán định là nhạc phụ thấy người sang bắt quảng làm họ vong ân phụ nghĩa, không chịu thừa nhận việc hôn nhân này. Khi đó có một nam tử từ trong đám người lao tới, đem hắn thấu một đốn, nhạc phụ nhận ra người nọ hình như là lúc trước các ngươi một cái hàng xóm, họ tiêu, hắn bên đường đánh người cũng bị tóm được, nhạc phụ đại nhân nói muốn bảo hắn ra tới. hắn không muốn nói đánh người ở bên trong quan nửa tháng chính mình đi ra ngoài họa họa nhưng nhận thức người này họ tiêu khương họa suy nghĩ thật lâu sau dần dần mới có chút ấn tượng chính là kêu tiêu chấn sinh hắn là yến một méo tay nàng tâm hỏi khương họa có chút mờ mịt đối nàng tới nói thật là qua lâu lắm lâu lắm đời trước kia 10 năm nàng tiêu cực rất nhiều người cùng sự đều đã mơ hồ cái này tiêu chấn sinh xem như nàng khi còn nhỏ bạn chơi cùng khi đó khương gia còn không có giàu có lên còn ở tại lao trong viện tiêu chấn sinh là nàng hàng xóm so nàng tiểu tam 4 tuổi bộ dáng khi đó ngõ nhỏ bạn chơi cùng nhóm thường xuyên một khối chơi đùa tiêu chấn sinh luôn là không rên một tiếng đi theo các nàng phía sau khương họa nhớ rõ tiêu chấn sinh mẫu thân sinh hắn thời điểm khó sinh hắn cha lại cưới tiêu mẹ kế đai hắn rất kém cỏi tổng không cho hắn ăn no mà gấm cùng cùng tuổi hài tử so sánh với gầy yếu không ít Có mẹ kế liền có cha kế, mang theo liền thân cha đều không mừng hắn. Khi đó Khương Họa có ăn ngon cũng tổng cho hắn một phần. Khương Thanh Lộc chậm rãi bắt đầu kiếm tiền, đặt mua tòa nhà lớn, tiêu một năm tiểu dư nhi vừa mới sinh ra, các nàng cũng dọn đi tòa nhà lớn. Nàng nhớ mang máng khi đó Tiêu Chấn Sinh cũng bất quá 6, 7 tuổi bộ dáng, Khương Thanh Lộc còn làm hắn vào nhà xem qua tã lót tiểu dư nhi, làm hắn kêu muội muội. Hắn trầm mặc hồi lâu, hô hồ thanh muội muội. chờ đến tiểu dư nhi trăng tròn thời điểm cả nhà dọn đi từ đây nàng rốt cuộc chưa thấy qua tiêu chấn sinh đã quên cái kia trầm mặc đi theo bọn nhỏ phía sau gầy yếu thân ảnh đời trước hương gia xảy ra chuyện tiêu chấn sinh có lẽ tới cửa đi tìm nàng nhớ rõ dường như có nô buộc nói qua có họ tiêu cầu kiến lúc ấy phụ thân vừa mới mất hương gia loạn thành một đoàn nàng nào có có rảnh gặp người cả ngày khóc sức mướt từ đây liền không còn có tiêu chấn sinh tin tức không nghĩ tới đời này ngược lại lại nghe thấy khi còn nhỏ bạn chơi cùng tên. Nàng nhẹ nhàng cười, nhìn Yến một ánh mắt đều lộ ra vài phần ôn nhu, đó là khi còn nhỏ bạn chơi cùng, cha gặp phải hẳn là chính là Tiêu Chấn Sinh, khi còn nhỏ hàng năm trầm mặc đi theo chúng ta phía sau, tiểu dư nhi lúc sinh ra hắn còn sơ qua, hô thanh muội muội, ta nhớ rõ khi đó hắn mẹ kế đại hắn không tốt, hắn quá rất kém cỏi, thân mình gầy yếu, không biết hắn hiện tại ra sao bộ dáng. Người này tin tức, hiến một sớm bảo Vu chính phi kỹ càng tỉ mỉ đã đến, nghe nói chỉ là họa họa khi còn nhỏ bạn chơi cùng, liền cẩn thận nói cho hắn, hắn hiện tại cao lớn vĩ ngạn, vóc dáng nhưng không lùn, gặp phải thời điểm trên người còn treo món ăn hoang dã, hiện giờ hẳn là săn thú mà sống. Khương họa kinh ngạc nói, lớn lên rất cao lớn sao. Thật sự là không nghĩ tới, khi đó hắn thật sự quá gầy yếu đi chút, tính tính tuổi, hắn ước chừng cũng mau 20 tuổi sao. Hẳn là đã cưới vợ sinh con, nhật tử không biết quá như thế nào. Giống như còn chưa thành thân. Sự tình quan khương dư, Vũ chính phi đem cái này tiêu chấn sinh tình huống tìm hiểu rất rõ ràng. Khương họa như mày nói, định là hắn cha mẹ nguyên nhân. Bọn nha hoàn lục tục đem thức ăn bưng tiến vào Đừng nghĩ cái này. Tiến một đêm người bế lên đã tới tới thực án bên ngồi xuống. Người ban ngày cũng chưa ăn cái gì, ăn trước vài thứ. Khương họa không gì ăn uống. dùng nửa chén cháo liền ăn không ô chờ uống thuốc lại hôn hôn trầm trầm ngủ yến một làm nha hoàn bưng tới nước ấm thế nàng trà lau trên người thay đổi thân trung y ý, ý sờ sờ cái chán của nàng thấy không quá đáng ngại mới qua đi thư phòng xử lý sự tình ngay kế tỉnh lại khương họa trên người không nhiều lắm kính nhi trong lòng còn nhớ thương tiểu dư nhi cùng cha nàng có bệnh trong người cũng không thể đi khương gia nàng đang nghĩ ngợi tới chân châu lại đây nói đại nãi nãi. Lao ra thái thái cùng ngũ cô nương lại đây. Khương Họa vội vàng nói, "Còn không mau chút đem người mời vào tới." Trân Châu cười tủm tỉm gật đầu, đi xuống phân phó bọn nha hoàn thượng nước trà điểm tâm. Khương Họa tác làm phỉ thúy đỡ đi vào thay đổi thân xiêm y, lại sợ sắc mặt quá kém người nhà lo lắng, bôi chút phấn mặt. Chỉ là chờ ra tới, Hứa thị nhìn thấy nàng kia một khắc, Hứa thị liền nhịn không được rơi xuống nước mắt. "Hoa hoa, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy?" Hứa thị trong lòng khó chịu Khương Họa cười nói Nương đừng lo lắng Chính là hai ngày trước nhiễm phong hàn Này hai ngày ăn không vô đồ vật Lúc này mới gầy ốm chút Khương Dư cũng hồng hốc mắt Qua đi vãn trụ Khương Họa cánh tay bồi nàng ngồi xuống Đại tỉ tỉ Đều là Dư nhi không tốt Làm ngươi nhọc lòng Khương Họa đau lòng nói Ngươi chỉ cần hảo hảo Ta liền an tâm Ngươi đứa nhỏ này Khương Thanh Lộc thở dài Như thế nào đem chính mình lăn lộn thành như vậy ta nhìn trong lòng thật sự không dễ chịu. Hắn cũng là nhịn rồi lại nhịn mới không hồng đôi mắt, hắn lôi kéo hứa thị ở ghế Thái Sư ngồi xuống tiếp tục nói, bên ngoài lời đồn ta đều nghe nói, ngươi cùng con rể sự tình ta không hảo nói nhiều, nhưng họa họa à, ngươi phải nhớ kỹ, cha đời này chỉ hy vọng ngươi vui vui vẻ vẻ, ở chỗ này, nếu đã chịu cái gì bị khuất, cùng ta trở về Khương Gia chính là, sinh không được hài tử sợ cái gì, cha giữa ngươi cả đời. Khương Họa rốt cuộc không nhịn xuống, nước mắt liền hạ xuống, nàng khóc dòng nói, là nữ nhi bất hiếu, làm cha mẹ nhọc lòng. Hứa thị nắm tay nàng khóc dòng nói, mau đừng khóc ca, cha ngươi nói chính là, ngươi nếu không vui, cùng chúng ta về nhà, không có gì ghê gớm. Khương Họa lau khô nước mắt, lắc đầu nói, cha mẹ yên tâm, ta sẽ không làm chính mình chịu vì khuất, phu quân đái ta thực hảo. Khương Thanh Lộc thở phào nhẹ nhõm, may mắn con rể là cái tốt. Bất quá này trước sau không phải cái biện pháp A nữ nhi không thể sinh, con rể có thể chịu đựng cả đời sao Hắn âm thầm thở dài, trong lòng sầu không được, đã làm định tính toán, chỉ cần tương lai con rể dám can đảm cô phụ họa họa, hắn liền đem họa họa tiếp về nhà đi. Có cha mẹ bồi, Khương họa tinh thần hào chút, buổi trưa đa dụng nửa chén cháo. Buổi tối thời điểm, Khương gia người tính toán trở về, Khương dương nguyên bản tính toán nhiều bồi đại tỷ tỷ hai ngày. Nghị rốt cuộc là đại cô nương, lưu tại tỷ phu ra cũng không tốt, bị hứa thị kêu đi rồi. Khương họa còn bệnh, ban đêm ngủ đến sớm, liền yến một khi nào trở về đều không biết, ngày hôm sau lên hắn lại đã đi đại lý tự. Nguyên bản còn muốn hỏi hạ bên ngoài lời đồn sự tình điều tra rõ không, nàng cũng tưởng nhanh lên giải quyết việc này, thật sự không muốn nghe những cái đó phiền lòng lời nói. Chờ đến trưa, nàng dùng quá ngọ thiện, uống thuốc xong, đang định nghỉ ngơi. nghe thấy bên ngoài truyền đến ẩn ẩn tiếng khóc kỳ thật tiếng khóc không tính đại nhưng nàng thai mắt nhanh nhạy có thể nghe được một ít này tiếng khóc có chút xa hẳn là đình viện ngoại khương họa đem chân châu hô tiến vào bên ngoài tiếng khóc là chuyện như thế nào chân châu sắc mặt không tốt lắm rốt cuộc vẫn là không dám đạt đại mãi mãi là là thái thái chương 161 trăm sáu mươi đệ một trăm sáu mươi chương chương một trăm là hà thị Khương Hoa hơi giật mình, nàng mấy ngày nay sinh bệnh, cũng không dám đi thăm Hà Thị, sợ đem bệnh khí quá cho nàng. Lúc này Hà Thị lại đây làm cái gì? Còn khóc. Nhìn dáng vẻ hình như là bên ngoài thị vệ không cho người tiến vào. Khương Hoa hỏi, đã là gì? Chạy nhanh đem người mời vào tới, bên ngoài những cái đó thị vệ là làm cái gì ăn, như thế nào còn đem gì cho khóc? Chân trâu hò ngong môi, rốt cuộc vẫn là mở miệng, đại ngãi mãi Là đại nhân không cho thái thái tiến bảo. Vì sao? Khương Họa còn có chút không lấy lại tinh thần, nàng đau đầu lợi hại, trong đầu liền loạn. Trân Châu không hẹ răng. Khương Họa đau đầu nói, được rồi, mau chút đem gì mời vào tới, các ngươi như thế nào còn đem người ngăn ở bên ngoài. Trân Châu gác đáy lòng thở dài, không dám ngỗ nghịch chủ tử, chỉ phải đi bên ngoài đem người mời vào tới, nàng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. nhưng là đình viện thủ thị vệ đều không chuẩn thái thái tiến vào, khẳng định là đại nhân bày mưu đặc kế, chỉ sợ là có chuyện gì không thể làm đại nãi mãi biết đi, bên ngoài thị vệ cũng không dám thật sự đi che thái thái miệng, không nghĩ tới vẫn là quấy nhiễu đại nãi mãi Chờ chân châu đem Hà Thị lênh tiến vào khi, Hà Thị đôi mắt đều là sừng, thấy Khương Họa khi, Hà Thị cũng ngơ ngẩn, họa họa, ngươi ngự như thế nào gầy thành dáng vẻ này. Khương Họa còn dựa vào trên giường gối mềm, Nghe vậy ôn nhu nói, dì đừng lo lắng, chỉ là hai ngày trước bị bệnh ăn uống không tốt lắm, lúc này mới gầy chút, dì ngài đây là làm sao vậy. Như thế nào đôi mắt đều khóc sưng lên. Hà Thị muốn nói lại thôi, nàng không dự đoán được họa họa đã là dáng vẻ này, tuy nói là sinh bệnh, nhưng khẳng định là bởi vì bên ngoài lời đồn đã khiến cho. Qua sau một lúc lâu, Hà Thị cắn răng nói, họa họa, đều là gì không tốt, là gì xin lỗi người. bên ngoài lời đồn đều là bởi vì ta dựng lên, ta thật sự không dự đoán được sẽ trở thành như vậy. Gì? Khương họa ngơ ngẩn, lời này là ý gì? Hà Thị gật lệ, khó chịu nói, hoa hoa, này hết thể đều do ta, là ta không tốt, ta tuổi tiệm đại, mấy năm nay cũng rất ít gặp phải nói tới người, liền đem trương ma ma coi như bằng hữu, trước đoạn nhật tử ta buộc ngươi cùng a nột, muốn cho các ngươi muốn cái hài tử, ma ma đem hết thể đều xem ở trong mắt, Có lẽ là xem ta cả ngày giàu gì không vui, cho rằng ta còn nhớ mong hải tử sự tình, nàng cũng không dám trực tiếp đi nói an nột, liền suy nghĩ cái hư biện pháp. Khương Họa chậm rãi bắt lấy bên người chăn gấm, không có hẹ răng, nghe thấy Hà Thị tiếp tục nói, nàng trước đó vài ngày thế nhưng bên ngoài tản những cái đó lời đồn đãi, ngay từ đầu ta cũng biết bên ngoài nhàn thoại, nhưng ta không biết là nàng nói ra, thẳng đến hai ngày trước những lời này đó càng chuyển càng khó nghe. Nàng mới nói cho ta những lời này đó là nàng nói ra đi, hoa tiền bạc làm người tản. Nàng, nàng không có ác ý, nàng nói chỉ là tưởng buộc các ngột nạp cái thiếp, sinh cái hài tử, chỉ là muốn yến ra có cái hài tử, còn lại những lời này đó nàng không có nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. trương ma ma nhìn Hà Thị cả ngày buồn bực không vui, cảm thấy khương họa có chút quá mức, tự mình không thể sinh, vì cái gì còn không cho phép đại nhân nạp thiếp, đơn giản chính là nạp cái thiếp thất. Sinh cái hài tử dưỡng ở nàng danh nghĩa, không ảnh hưởng nàng chính thức địa vị. Trương ma ma nhìn không được, liền nghĩ đến này biện pháp, làm người bên ngoài truyền chút nhàn thoại. Nàng chỉ là làm người lại bên ngoài truyền khương họa ghen tị, chính mình không thể còn sống không cho nạp tiếp. Nhưng đại đa số người đều ghen ghét khương họa tìm cái tới cửa phu quân đều có thể chọn đến yến một ghen ghét nàng vận khí, ghen ghét thiến nột đối nàng cảm tình, vì thế bên ngoài nói càng ngày càng khó nghe. Mắng nàng không biết xấu hổ, muốn Yến ra tuyệt hậu. Mắng nàng bất quá một cái thương hộ nữ, phàn thượng cao chi còn không phả mãn. Mắng nàng lòng tham không đáy, Mắng nàng lòng lang dạ sói. Khương Họa cảm thấy đầu vóc có chút vựng, Sau một lúc lâu nàng mới nghe thấy chính mình khàn khàn thanh âm, chính là, gì, ngài hiện giờ lại đây tìm ta là vì sao? Sợ là Yến một cha được trương ma ma trên đầu, đem trương ma ma bán đi đi ra ngoài đi. Hà Thị khóc dòng nói. Hoa hoa, này hết thể đều là ta khiến cho, ma nàng cũng là vì ta. Hôm nay sáng sớm ta lên liền chưa thấy được trương ma làm người trong ngoài tìm khắp, đi hỏi cửa thị vệ, bọn họ nói trương ma sáng sớm ra cửa, chính là mấy ngày nay, trương ma mặc kệ làm cái gì đều phải cùng ta nói một tiếng, ta biết, nàng định là bị ăn ngột trộm bán đi. Hoa hoa, liền tính là gì cầu ngươi, cầu ngươi cứu cứu trương ma ma, Sau này ta chắc chắn hảo hảo quản giáo nàng. Khương Hòa biết, khẳng định là phu quân làm người lén đem trương ma ma bán đi. Hẳn là chính là sáng sớm sự tình. Nàng có chút buồn cười, lại càng thêm muốn khóc. Nàng nói, gì, ngài có biết, ta tính toán quá chút thời gian liền đem trương ma ma bán mình khế con nàng, cho nàng đặt mua cái tiểu tòa nhà, lại nhận phỉ thúy hoặc là chân châu làm con gái nuôi, về sau cũng có thể cho nàng dưỡng lão. còn có thể làm nàng nhiều bồi bồi ngài. Ta cho rằng bên ngoài những lời này đó chỉ là người khác ghen ghét ta, oán hận ta mới nói lên tới, ta không dự đoán được sẽ là chính mình trong nhà người. Hoa hoa, thực xin lỗi A. Hà thị khó chịu không được, thân mình run lợi hại. Hoa hoa A, ta không bức bách của các người, A nột nạp không nạp thiếp cũng chưa quan hệ, sinh không sinh hải tử đều không sao cả, thật sự, ta biết trước kia là ta không đúng. chỉ cầu cầu ngươi cứu cứu trương ma ma đi nàng tuổi lớn thân thể chịu không nổi khương họa rũ đầu tâm như cho tàn gì đừng lo lắng ta này liền làm người đi đem trương ma ma tìm trở về ta biết ngài đối a ngột quan trọng cũng biết tiến ra tình huống ngài ngài dùng tánh mạng đổi trở về yến ra huyết mạch yến ra liền thừa a ngột một người khẳng định là phải có cái hài tử ta hiểu ta đều hiểu hà thị sửng sốt a ngột liền yến ra sự tình đều nói cho ngươi sao Nguyên lai A ngột đối Họa Họa thật sự si tình đến tận đây A. Khương Họa chậm rãi gật đầu, đúng vậy, ta đều biết được, ta cũng sẽ thức thời, gì trở về nghỉ ngơi đi, ta đây liền làm người đi tìm trương ma ma trở về. Họa Họa, thực xin lỗi. Cũng không biết này thanh thực xin lỗi rốt cuộc là tưởng biểu đạt chút cái gì. Chờ đến Hà Thị rời đi, Khương Họa phân phó Trân Châu, đi đem Mạnh Phương Cương gọi tới đi. Trân Châu thực mau đem Mạnh Phương Cương gọi tới, Khương Họa hỏi hắn. buổi sáng thời điểm đại nhân có phải hay không đem trương ma ma bán đi đi ra ngoài mạnh phương cương không dám hé răng khương họa lạnh lùng nói còn không chạy nhanh trả lời ta nói xong nàng liền kịch liệt ho khăn lên phong hàn vốn là không hảo lại động giận càng thêm khó chịu lên mạnh phương cương sợ vội vàng nói là đại nhân sáng sớm làm người đem trương ma ma đưa đến mẹ mìn bên kia đi trong phủ bán đi đi ra ngoài nô buộc cơ bản là sẽ không lại bị bán được người khác trong phủ, huống chi trương ma ma như vậy đại tuổi tác, chỉ sợ bị bán không đến cái gì hảo địa phương đi, đơn giản chính là làm chút cu ly châu ngồi, ngao không đến một tháng là có thể muốn nàng mệnh. Đối với như vậy ăn cây táo, rào cây sung nô buộc, nàng cũng không mừng, nhưng trương ma ma nếu là xảy ra chuyện, Hà Thị khẳng định chịu không nổi. Hà Thị đối yến ra ân tình, nàng ái yến nụt, Hà Thị không thể xảy ra chuyện, nếu không yến Nột sẽ tự trách cả đời. Khương Hòa nói, đi đem người tìm về đến đây đi. Mạnh Phương Cương do dự nói, đại nãi nãi, chính là. Đừng chính là. Khương Hòa nói, ta đã làm ngươi đem người tìm về tới, phu quân sẽ không trách cứ ngươi, chỉ lo đi tìm người chính là. Mạnh Phương Cương thở dài, cáo lui rời đi. Không đến hai cái canh giờ, Mạnh Phương Cương liền đem người tìm trở về, ủy gối bên ngoài cầu kiến. Khương họa phong hàn tăng thêm, uống thuốc liền ngủ hạ, cũng không biết trương ma ma quỷ gối bên ngoài cầu kiến. Là chân châu đi gặp nàng, đại loại loại đã làm người đem ma ma tìm về, tự nhiên sẽ không trách phạt người, chỉ là còn thỉnh ma ma đã quên chủ tớ tôn thi. Trương ma ma khóc dòng nói, đều là lao nô không tốt, cô phụ đại loại loại một mảnh tâm ý, còn thỉnh chân châu cô nương làm lao nô cùng đại loại loại tự mình xin lỗi. Chân châu nói, không cần, đại loại loại còn bệnh. Mới vừa rồi mới vừa dùng quá dược ngủ hạn ma, ma vẫn là thỉnh trở về đi. Trương ma ma nguy run run đứng dậy, nhìn mắt chính viện, chậm rãi đi ra ngoài, bóng dáng câu lũ. Trương ma ma trở về hà thị bên kia liền khóc lóc xin lỗi, hà thị khóc dòng nói, sau này ngươi chớ có như thế, hiện giờ ta chỉ ngóng trông a ngột cùng họa họa hảo hảo. Trương ma ma nói, lao nô tự nhiên là không dám, vừa rồi đi cầu đại nãi nãi tha thứ, nàng con bệnh. Đại đại nãi lại thân mình hào chút, lao nô lại đi cùng đại nãi nãi xin lỗi. Hà thị gạt lệ nói, đây là hẳn là, nếu không phải họa hoạ hoạn. Ai, thôi, không nói, ngươi cũng trở về nghỉ tạm đi. Yến một từ đại lý tự trở về liền từ mạnh Vương cương nơi đó nghe nói sự tình trải qua, trầm mặc sau một lúc lâu nói, không trách ngươi, ngươi thả đi xuống đi, là ta không suy xét chu toàn. Hắn biết được là trương ma ma tản ra tới lời đồn. Đã tức giận lại lo lắng, sợ họa họa biết được. Thừa dịp Hà thị chưa đứng dậy, làm trong phủ thị vệ đem trương ma ma bán đi đi ra ngoài, lại làm trong phủ thị vệ canh giữ ở chính viện, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy họa họa. Không nghĩ tới gì tỉnh lại không thấy được trương ma ma liền luôn cuống. Có thể thấy được gì là biết được bên ngoài những cái đó lời đồn là trương ma ma truyền ra đi. Gì lại không có nói cho hắn. Tiến một suy nghĩ đến tận đây, thở dài. Trở lại trong phòng khi, bên trong đen như mực, cách gian có chân châu thủ, thấy hắn trở về, hành lễ thấp giọng hỏi hảo. Yến một nhẹ giọng nói, họa họa khi nào ngủ hạ Chân châu thấp giọng nói, đại mãi mãi giờ thân mới nghỉ ngơi, vẫn luôn ngủ đến không an ổn. Đã biết, đi chuẩn bị đồ ăn đi. Yến một nói, đại chân châu nhỏ giọng lui ra, hắn vào nhà muốn ôm họa họa ra tới ăn cơm, nàng mơ mơ màng màng nói, không cần, ta muốn ngủ, phu quân. Làm ta ngủ nhiều nhi Tối tăm trong phòng Yến một ngồi ở đầu giường duỗi tay khẽ vớt nàng gương mặt Nguyên bản liền không nở nang gương mặt càng thêm hiện tiểu Hắn run sợ lợi hại Hắn tưởng đem nàng phùng ở lòng bàn tay Cho nàng tốt nhất hết thảy Tiểu kiểu dưỡng nàng Che chở nàng Chính là nhìn một cái nàng hiện tại bộ dáng Hắn không bảo vệ tốt nàng Hoa hoa Đều là ta không hộ hảo ngươi Khương hỏa mơ hồ trung tựa nghe thấy Yến một đê đê trầm trầm thanh âm nàng không thoải mái ừ một tiếng biến lại hôn hôn độn độn ngủ hạ. chương 162 trăm sáu mươi đệ một trăm sáu mươi chương chương một khương họa một giấc này ngủ thật lâu thật lâu thẳng đến ngày thứ hai buổi trưa mới tỉnh lại nàng ngủ cũng không an ổn ác mộng liên tục bị hiểm trụ tỉnh lại thời điểm trên người quần áo đã bị mồ hôi lạnh xuống nước nàng bừng tỉnh lại đây mông lung phát hiện giường bên cạnh ngồi người nàng lăng hạ nói giọng khàn khàn Phu quân như thế nào không đi đại lý tự? Yến một lo lắng nhìn nàng, xin nghỉ, ngươi ngày hôm qua ban đêm bóng đè lợi hại, ta lo lắng ngươi. Ngày hôm qua ban đêm, nàng khóc lợi hại, lại như thế nào đều kêu không tỉnh, mời đến lang chung đều vô dụng, hắn cứ như vậy thủ một đêm, sáng nay nàng mới dần dần yên ổn xuống dưới, hắn tác làm người đi đại lý tự xin nghỉ một ngày. Khương họa nhớ tới thân, nửa điểm sức lực đều vô. Yến một đêm người bế lên, Qua đi cách vách tình phòng, ngươi khóc suốt đêm, buổi sáng không ngừng ra mồ hôi, ngày hôm qua ban đêm tích mẹ chưa thấm, trên người tự nhiên không có sức lực, ta trước ôm ngươi qua đi rửa mặt chải đầu, chờ lát nữa làm phòng bếp làm chút cháo cá lát, không thể chỉ ăn cháo trắng, dinh dưỡng sẽ theo không kịp, thân mình lại như thế nào tốt lên. Ân, Khương Hòa ứng thanh, thanh âm có chút mềm yếu vô lực. Tiến một ôm nàng qua đi tình phòng, bên trong đã bị hảo nước ấm. hắn đem người ôm vào trong ngực vào nước bỏ đi trên người nàng quần áo nàng gây không ít phía sau xương bả vai đột ra lợi hại hắn mềm nhẹ giúp nàng rửa sạch thân mình rửa sạch hảo ôm nàng đi lên lau khô thân mình mặc tốt xiêm ý để, tự mình cũng thay đổi thân sạch sẽ quần áo khương họa dựa vào trên giường đầu choáng váng nặng nề chờ bị hắn ôm đi trong phòng cách gian bọn nha hoàn đã bày đồ ăn tiến vào hắn uy nàng ăn nửa chén cháo cá lát Khương Họa liền ăn không ô, lắc đầu nói, no rồi. Yến một nói, ăn quá ít, lại uống điểm canh gà. Nay canh gà là phòng bếp bỏ thêm bào ngư, so khô, hải sâm, ngao cả ngày, lướt qua phủ du, hương vị tươi ngon, ngươi cần phải nếm thử. Khương Họa gật gật đầu, hắn liền thêm chén nhỏ canh gà, từng ngụm y nàng uống. Nay canh gà hương vị quả nhiên tươi ngon không được, có thể thấy được là phòng bếp phí tâm tư ngao. Nàng đem một chén nhỏ canh gà đều cấp uống xong. Còn phải dùng một ít. Yến một hỏi. Khương Họa vội vàng lắc đầu. Không cần, ngươi mau chút ăn đi, ta đều nói làm nha hoàng tới tiếp đón ta. Hắn vẫn luôn không ăn, chỉ lo nàng. Vậy ngươi trước ngồi một lát, ta ăn qua liền bồi ngươi. Hắn một đôi thâm thúy hai mắt ôn nhu nhìn nàng, chờ lát nữa mang ngươi đi đình viện đi một chút tốt không. Khương Họa do dự hạ, gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói. Phu quân, chương ma ma sự tỉnh ta đều biết được, chuyện này dừng ở đây đi. Nghe nàng nói lên việc này, tiến một ôn thanh nói, ngươi không cần nhọc lòng cái này, nàng chỉ là cái hạ nhân, đã làm ra loại chuyện này, liền tính chủ tử không đành lòng bắn đi, cũng không có khả năng ở lưu tại chủ tử bên người, ta làm người đem nàng đưa đi thôn trang thượng, nàng đi tới đó cũng giống nhau có thể hảo hảo sinh hoạt. Khương hỏa ong Long ngôi, không hề răng, chương ma ma người như vậy, Nàng cũng không mừng, nhưng nàng rốt cuộc là Hà Thị thân cận người, đem nàng tiến đi, Hà Thị còn không biết sẽ như thế nào, chỉ phải héo héo nói, thôi, khiến cho nàng bồi gì đi, nếu lại có lần sau trực tiếp bán đi chính là. Yến Một nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đã làm sai sự tình nhất định phải tiếp thu trừng phạt, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta đi cùng gì nói liền hảo. Khương Hỏa không hề răng. Chờ Yến Một tan được. Ôm nàng qua đi thay đổi thân siêm y lại muốn ôm nàng đi đình viện đi dạo, Khương Họa giật nhẹ hắn ống tay áo, phóng ta xuống dưới đi, ta đi được động. Thân mình tuy còn suy yếu, nhưng vẫn là có thể đi một chút. Hai người cũng chưa đi lâu lắm, Yến nột nắm nàng đi rồi hai vòng liền trở về phòng. Khương Họa mấy ngày này bệnh, cái gì đều không muốn làm, bị Yến một ôm đến nàng thượng dựa vào trên gối dựa, phủng quyển sách tùy ý lật xem, thấy hắn còn tại bên người giúp nàng xoa chân. Không khỏi nói, phu quân, đại lý tự công việc bận rộn, án kiện thật nhiều, ngươi không cần quản ta, ta đã mất trở ngại, ngươi mau hồi đại lý tự đi vội đi. Yến một nói, không cần, hôm nay bồi ngươi, mấy ngày nay ngươi chịu khổ, quá chút thời gian ngươi thân mình hảo chút ta xin nghỉ mấy ngày bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo tốt không. Khương Họa trầm mặc sau một lúc lâu, thấp thấp ử một tiếng. Yến một túi người hôn môi cái chán của nàng, hoa hoa, là ta không tốt. Làm ngươi tâm sinh bất an, nhưng ta chỉ nghĩ làm ngươi biết, ngươi là ta yêu nhất thế tử, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, ta đều muốn cùng ngươi cùng nhau trải qua, cùng nhau đối mặt, ta tưởng ngươi làm bạn ta cả đời này, làm bạn ta đến lão, chẳng sợ không có hài tử, hài tử không phải quan trọng nhất. Ta biết ngươi trong lòng ưu sầu, ta bồi ngươi chậm rãi vượt qua, nhân sinh không có không qua được hàm nếu có một ngày, ta ngã xuống vũng bùn. Ta hy vọng ngươi cũng có thể làm bạn ta, mặc kệ bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ không khinh ngươi, gặt, lừa ngươi, đời này cũng đều sẽ không phụ ngươi. Ta cũng cảm kích lời nói chỉ là em hai, không thể có bất luận cái gì ước thúc, nhưng sau này dài dòng nhân sinh, đều sẽ là tốt nhất chứng kiến. Khương Họa Chôn ở hắn trong lòng ngực, hai tròng mắt đỏ bừng, nàng thấp thấp khóc thút thít. Yến một gắt gao ôm nàng, không hề ngôn ngữ. Chỉ có ngoài cửa sổ hoàng hôn chiếu xạ tiến vào, cấp gắn bó hai người độ thượng một tầng ngông lung kim quang. Đại lý tự thật sự quá bận rộn, ngay kê yến một liền công việc lưu bù lên. Lại còn lại khương hỏa một người ngốc ngốc ngồi xuống nhà ở. Hôm qua hắn thổ lộ làm nàng thực cảm động, nhưng đấy lòng ưu sầu vẫn là đi không xong. Liền nàng đều không rõ ràng lắm tự mình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng lúc trước liền giết chết phạm lở, tạ diệu ngọc bọn họ cũng chưa bất luận cái gì do dự. vì sao hiện tại cảm xúc như thế tinh thần xa suốt thậm chí có một loại cực kỳ bi thương cảm giác qua hai ba ngày khương họa cảm thấy không thể như thế nàng yêu cầu đi ra ngoài đi dạo vì thế thừa dịp đến một bạch đi đại lý tự thượng nha nàng làm chân châu a đại bồi nàng ngồi xe ngựa đi chợ thượng đi dạo đi đến chợ thượng nàng cũng không có gì rất muốn động liền dựa vào trong xe ngựa trên gối dựa ngay bên ngoài phồn hoa ẩm ỉ thanh âm đi ngang qua phượng mãn lô khi nàng làm xa phu dừng lại, chuẩn bị đi lên dùng bữa. đi đến trên lầu trong xương phòng, khương họa làm chân châu điểm vài món thức ăn, nàng lười biếng nghiêng nghiêng dựa vào cửa sổ rũ, nhìn dưới lầu người đến người đi. bên hai lại nghe thấy cách vách truyền đến mấy cái tuổi trẻ nam tử vui cười thành, kia hiến một nương tử khương họa lớn lên mỹ mạo động lòng người. khương dư thân là nàng muội muội, tự nhiên sẽ không kém đến chỗ nào đi, khó trách bị người nhớ thương thượng. Các ngươi nói đến cùng là nàng thông đồng Cao Vĩnh Phi, vẫn là kêu Cao Vĩnh Phi thật sự chính là bị ma quỷ ám ảnh. Khương Họa Tâm đột nhiên run rẩy lên, tiểu dư nhi sự tình đã truyền tới kinh thành. Cũng là, có bao nhiêu người ở trong tối muốn xem Khương gia chê cười, sao lại buông thà cơ hội như vậy? Cách vách vang lên một cái khác tuổi trẻ nam tử thanh âm, rốt cuộc vẫn là cái thương hộ người, cũng chính là leo lên yến nột, bằng không Khương gia nữ nhi, cũng chính là cái làm thiết mệnh. xem ra ngươi là tưởng đem nhân ra tiểu cô nương làm ra làm tiếp a khương họa mấy ngày nay chỉ có từ nha hoàng cùng khuê hữu trong miệng biết được bên ngoài có này đó nhàn thoại mà khi nàng chính thai nghe thấy khi nàng vẫn là không thể chịu được được nàng cả người ngăn không được run rẩy hai mắt đỏ đậm cách vách thanh âm cũng không có đình chỉ nào dám a các ngươi lại không phải không biết tiến một ở trước mặt hoàng thượng nhiều được sủng ái người này thật sự khó lường lúc này mới mấy năm hắn liền bò đến như vậy vị trí cha ta nói người này chỉ có thể giao hảo không thể trở mặt kia khương dư là hắn cô em vợ hắn lại là hộ thê thật muốn dám đánh khương ra người chủ ý hắn không được làm thì ta Húng chi lại không có gì thù hận hà tất cùng hắn không qua được thiên hạ mỹ tiểu nương ngàn ngàn vạn vạn không cần thiết vì sắc đẹp đắc tội hắn tấm tắc đó là ngươi không biết khương gia tỉ muội dung mạo ta từng có hạnh xa xa gặp qua yến một vị kia nương tử một mặt kia dung mạo thật sự là đoàn chính thanh nhã có một không hai thật sự a thực sự có như vậy mỹ chân châu khi sắc mặt bỏ bừng a đại cũng ngồi không được phịch một tiếng đứng dậy đụng vào ghế ta đi tấu chết bọn họ nói vội vàng đẩy ra ghế lô môn xoay người đi đến cách vách một chân đá văng cửa phòng bên trong ngồi mấy cái an mặc cẩm y tuổi trẻ công tử thấy a đại còn lăng hạ a đại lời nói cũng không nói đi lên liền sốc bọn họ cái bàn Đồ ăn mâm xúc bọn họ một tiếng. Rốt cuộc có người kêu lên, Ngươi ai a, ngươi làm gì? A đại cả giận nói, Còn dám bố trí chúng ta đại mãi mãi cùng ngũ cô nương, Xem ta không đánh chết ngươi. Nói đi lên chính là một quyền. A đại luyện qua, Này mấy cái văn nhược công tử tự nhiên không phải đối thủ, Bị đánh quỷ khóc sói gào. Cách vách Khương Hỏa chậm rãi đứng dậy, Mặt vô biểu tình, Qua đi nhìn một cái đi. Chân châu đi theo Khương Hỏa đi đến cách vách, Khương Họa đứng ở cửa một hồi lâu, nàng hôm nay xuyên một thân thúy màu lam hàng lụa theo bạch ngọc la áo ngoài, hạ thân là điều đất chống giải màu son tơ vàng cầm váy, đuối tóc gian cắm chi bạch ngọc cây trơm, nàng gây yếu không ít, môi sắc có chút đạm, cả người nhìn thuần tịnh lại đạm nhiên, sáng trong nếu thu nguyệt. Nàng mở miệng nói, A Đại, đừng đánh. A Đại lúc này mới dừng tay, lại đá bên chân công tử liếc mắt một cái. Vai vị trật vật công tử thẹn quá thành giận. muốn chửi ấm lên, lại đều ở ngẩng đầu nhìn thấy cửa kia một đạo tinh tế thân ảnh khi ngây dại. Kia nói thân hình tinh tế lại hiện là lướt, một thân siêm ý thuần tịnh thực, trên mặt không có nửa phần son phấn, da thịt như ngọc, môi sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn như là sinh bệnh, đôi mắt lạnh tanh, rồi lại lộ ra ướt át. kia trương đoan chính thanh nhã phù dung mặt, càng thêm vô pháp làm người bỏ qua. Mấy người trong lòng phát run, bị nữ tử như vậy xem qua, có chút hoảng hốt, Vẫn là trong đó một vị chịu không nổi, chỉ vào A Đại nói, vị này phu nhân, nhà ngươi nô tì sao có thể tùy ý đánh người. A Đại mắng, ta phi, ngươi không biết ta vì sao đánh ngươi. Mới vừa rồi nhai chúng ta đại mãi mãi cùng ngũ cô nương nhàn thoại nhưng nhai thoải mái. Vài vị công tử lập tức biết được trước mắt này nữ tử thân phận. Lại là yến một nương tử. Khương họa không muốn nhiều lời, nàng nói, A Đại đi thôi. Nơi này nàng không nghĩ thêm một khắc. a đại hướng tới mấy người vây vây nắm tay đi theo khương họa rời đi đám người rời khỏi vài vị công tử lúc này mới hoàn hồn có người nhịn không được nói vị này chính là yến một nương tử thế nhưng thật là sinh mỹ mạo liền tính sinh không ra hải tử lại như thế nào kia nhà nàng muội muội chẳng phải cũng là khó trách họ cao bị ma quỷ ám ảnh nói lời này hắn thanh âm rốt cuộc nhỏ đi xuống khương họa trở lại yến phủ đi trước tịnh phòng rửa mặt trải đầu cũng không đồng ý bọn nha hoàn hầu hạ nàng một mình một người dựa mặt trại đầu hảo đổi quá xiêm ý gì ra tới nàng vẫn là vô pháp nhịn xuống trong lòng tuyệt vọng lại bi thương cảm xúc nàng nhìn bên cạnh song loan lăng hoa gương đồng duỗi tay đẩy gương đồng ngã xuống đất phương phát ra thật lớn tiếng vang còn có trên bàn bạch ngọc bình nạm vàng khảm ngọc tơ vàng nam trang hộp tất cả đều cấp quét rừng ở mà phát ra bang bang tiếng vang quăng ngã thành đầy đất mảnh nhỏ cách Gian Trân Châu lập tức lại đây, nhìn trên mặt đất hỗn độn một mảnh, lo lắng nói, đại mãi, ngãi, ngài không có việc gì đi, ta đi ra ngoài. Khương hỏa nói, đi ra ngoài, đừng động ta, tránh ứng ra, ta không cho các ngươi tiến vào, các ngươi ai đều không được tiến vào. Trân Châu không dám nhiều lời, lo lắng nhìn Khương Hòa liếc mắt một cái, lúc này mới lui ra. khương họa lại đem trên bàn một bộ triển chi mẫu đơn thúy diệp bạch ngọc chén trà cấp toàn bộ nện ở địa phương nha hoàn đều canh giữ ở bên ngoài trên hành lang nghe thấy bên trong chuyển đến phanh phanh phanh tiếng vang đều lo lắng không thôi thanh âm này liên tục nửa canh giờ mới ngừng lại xuống dưới không có đại loãi lại phân phó các nàng cũng không dám đi vào lại qua đi nửa canh giờ bên trong chuyển đến đại loãi lại thấp thấp thanh âm Trân châu vào đi Trân châu đi vào Nhìn thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đại nãi nãi ngồi ở xong cửa sổ hạ ghế trên, ngốc ngốc nhìn bên ngoài. Trân Châu đem phỉ thúy kêu tiến vào, đem trên mặt đất đổ vật dọn dẹp sạch sẽ, lại đi nhà kho đem đổ vật đều bổ đi lên. Chờ đem phòng thu thập hảo, đã là mặt trời lặn, Trân Châu ôn nhu nói, đại nãi nãi, cô ra chờ lát nữa liền phải đã trở lại, cần phải đem đồ ăn đều mang lên tới. Khương Hỏa ừ một tiếng, chờ bọn nha hoàng đi xuống. khương họa nhìn rực rỡ hẳn lên phòng trong lòng nhất chịu nhất chịu nàng tình nguyện chính mình tâm địa ác độc chút đi theo những cái đó kẻ thù đấu cũng không nghĩ trở thành hiện tại dáng vẻ này giống như đoán phụ giống nhau nàng hận hiện tại chính mình yến một khi trở về bọn nha hoàn đã dọn xong đồ ăn hắn thấy trong phòng đồ vật đều đổi quá cũng không hỏi đến bồi khương họa ăn qua lại bồi nàng một lát lời nói liêu chút đại lý tự án tử Không bao lâu thấy nàng dựa vào hắn trong lòng ngực ngủ say, lúc này mới hôn môi cái chán của nàng, ôm nàng trở lại trên giường, thế nàng dịch hảo góc chăn, đi cách gian xử lý công vụ. Thự kia một ngày sau, Khương Họa không còn có tạp quá đồ vật, nhìn dường như khôi phục bình thường. Nàng mỗi ngày liều mạng ăn cái gì, các loại thịt loại, trứng loại, loại cá, mới mẻ rau dưa củ quả. Bất quá một tháng quan cảnh, nàng đem chính mình dưỡng trắng non như sương. Một thân da thịt mịn nhẵn như chi, tiều nộn đáy đả, môi nếu đàn hà, rực rỡ bức người. Phía trước đoạn thời gian đó, Khương Hòa Bệnh, Yến Một cũng không dám chạm vào nàng, sợ thương đến thân thể của nàng. Nay một tháng lại hàng đêm quấn lấy hắn tăng uấn, bị làm cho chịu không nổi cũng chỉ ôm hắn ô ô nuốt nuốt. Nay một tháng, nàng nhiệt tình như lửa. Nay một tháng trong phủ cũng không gì đại sự, chính là Trương Ma Ma bị đưa đi thôn trang Thượng. hà thị cùng trương ma ma đều không có khóc nháo cũng không có tới cầu tình tới rồi bảy tháng thời tiết nóng bước lên hôm nay khương họa dậy sớm tiến một đã qua đại lý tự nàng đêm qua bị lăn lộn lợi hại trên người vẫn là nhôn ra dùng quá đồ ăn sáng nàng liền có chút đứng ngồi không yên tới rồi buổi trưa vừa mới đứng dậy một cổ quen thuộc nhiệt chiều vào tới nguyệt sự tới khương họa cứng đở thân mình run rẩy nàng hét lên một tiếng Đem bên tay đồ vật quét rừng ở mà, ôm bụng nhỏ ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Vẫn là thất bại. Nàng bất quá là tưởng Yến ngột có cái hài tử, làm Yến ra có cái hậu nhân. Chết lặng đi rửa mặt trải đầu thay sạch sẽ xiêm y ra tới khi trên mặt đất cái ly đã quét đi ra ngoài, trên bàn thay đổi một bộ tân trà cụ. Khương Họa bình tĩnh cực kỳ. Nàng ngồi ở gương lược trang điểm trải chuốt, lại thay một thân vàng bạc ti loan điểu chiều phượng theo mềm yên lao váy. Nguyên bộ hồng bảo thạch đồ trang sức, diễm lệ vô song. Nàng đi trí cửa, đối với bên ngoài nói, Trân Châu, các ngươi đều trở về phòng đi, tối nay không cần các ngươi hầu hạ, ta cùng với cô già có chuyện muốn nói. Qua thật lâu sau, bên ngoài truyền đến chân Châu ứng nhược thanh âm Khương Hòa ở trong phòng chậm rãi đi lại, váy dài lay động phết đất, nàng đem trong phòng đèn tất cả đều điểm thượng, ngồi ở chỗ đó chờ màn đêm buông xuống, chờ nàng phu quân trở về. tiến một trở về thời điểm là giờ tuất còn ăn mặc quan phục vào nhà khi hắn nên quang mà đến khuôn mặt tuấn mỹ vô song, dáng người thon dài đây là một cái bất luận cái gì nữ tử đều sẽ yêu nam nhân hắn quá ưu tú tiến một bước vào nhà ở nhìn thấy mãn phòng ánh đèn giống như ban ngày hắn thấy họa họa ngồi ở ghế thái sư hoa quan lệ phục ung dung hoa quý Mỹ không người có thể cợp hắn dừng lại bước chân mặt trầm xuống sắc trầm rãi đi đến khương họa trước mặt nửa ngồi sổm nàng trước mặt nắm lấy nàng bạch ngọc đôi tay thấp thấp nói hòa họa. khương họa cùng hắn nhìn thẳng chậm rãi nói yến một chúng ta hòa ly đi chương 163 trăm sáu đệ một trăm chương chương một trăm yến một vốn là ngồi sổm khương họa trước mặt hắn chậm rãi phóng bình hai đầu gối quỳ gối nàng trước mặt trầm mặc rất lâu sau đó hắn hơi hơi rũ đầu thấy không rõ trên mặt biểu tình khương họa bất an động hạ nhìn mắt hắn hai đầu gối hoa hoạ người mới vừa nói cái gì hắn thanh âm bình tĩnh cực kỳ không có bất luận cái gì gợn sóng khương hỏa rũ mắt thanh âm khàn khàn ta nói chúng ta hỏa ly đi vì cái gì hắn thanh âm nhàn nhạt, nhạt khương họa tổng giác hắn có chút quá mức bình tĩnh bất an động một chút ngón tay thấp giọng nói chúng ta không thích hợp ta không thích hợp Yến một cười khẽ chậm rãi ngẩng đầu Khương Hòa lúc này mới vọng tiến hắn trong mắt, hắn trong mắt đạm đến cái gì đều nhìn không ra, lại rõ ràng chiếu ra thân ảnh của nàng. Nàng nghe thấy hắn chậm dai nói, chúng ta thành thân đã bảy tái, lúc trước là ngươi dùng gì bức bách ta ở rể Khương ra, bởi vì ngươi vội vã thoát khỏi Khương gia quá kê con nối roi vận mệnh, ngươi còn nhớ rõ. Khương họa nói, tự nhiên là nhớ rõ, lúc trước đa tạ ngươi, chỉ chúng ta rốt cuộc không thích hợp, không bằng hảo tụ hảo tán. Hảo một cái hảo tụ hảo tán. Hắn đột nhiên chống thân thể, đôi tay giống như kìm sắt giống nhau gắt gao nắm lấy nàng bả vai, hắn hai mắt chậm rãi đỏ đậm, hoa hoa, ta có từng nói qua, lúc trước đã là ngươi trước treo chọc ta, đã làm ta thề, đời này ta đều sẽ không buông ra ngươi, ta này liền nói cho ngươi, ta không đồng ý hòa ly, ngươi cũng mơ tưởng rời đi. Hắn cao lớn thân hình run nhẹ nhẹ, tự khương dư sự tình bùng nổ khai, tự nàng sinh bệnh, Tự nàng trước đó vài ngày hàng đêm quấn lấy hắn tắt muốn, Hắn sớm đã có dự cảm. Nàng quấn lấy hắn chỉ là muốn nhìn một chút có không mang thai đi. Cho nên lần này vẫn là không có thể hoài thượng. Thì tính sao? Hắn không thèm để ý hài tử, hắn chỉ để ý nàng. Khương Họa tưởng dỗi tay vướt ve hắn củ hấu rõ ràng khuôn mặt, lại sinh sôi nhịn xuống. A ngột, ngươi biết nguyên nhân, hài tử cùng gì chính là chúng ta chi gian lớn nhất hãm. Dì năm đó dùng nàng chính mình thân sinh hải tử thay đổi các ngươi hiến gia duy nhất huyết mạch, thay đổi các ngươi hiến gia duy nhất sinh cơ, liền tính gì hiện tại không nói, nhưng ta biết, nàng trong lòng lớn nhất tiếc nuối chính là yến gia có không có hậu, ta biết hiến gia sự tình, biết hiến gia cứu hận, liền ta chính. Mình đều không thể chịu đựng chặt đứt hiến ra sau. Nhưng, nhưng ta cũng không nghĩ ngươi nạp tiếp, nếu ngươi cùng nữ nhân khác sinh hải tử, ta không biết chính mình sẽ biến thành người nào. Lại khái sẽ biến mặt không thể ghét. Nhưng cho dù ngươi không nạp tiếp, ta cũng vô pháp sống yên ổn, sẽ ở những ngày về sau của loạn, biến thành chính mình hận nhất bộ ráng. Nàng đốn hạ nói, cho nên, chúng ta hòa ly đi, coi như buông tha ta. Ngươi rất rõ ràng năm đó ta là lợi dụng ngươi, khi đó ngươi, cũng biết chúng ta sẽ tách ra, coi như, coi như chúng ta vẫn là dựa theo cái kêu kết cục đi xuống đi thôi. Yến một gắt gao nắm nàng bả vai, tiếng nói khẳng khàn. Khương Họa, ngần ấy năm, ngươi có phải hay không trước nay đều chưa từng từng yêu ta. Khương Họa o ngong môi, thần xác cô đơn, rốt cuộc vẫn là cái gì cũng không nói ra. Hai người trầm mặc hồi lâu. Yến một nhìn chằm chằm vào nàng. Thật lâu sau nghe thấy nàng thấp thấp thanh âm, chúng ta hòa ly đi, ta không nghĩ tiếp tục đi xuống. Nàng không có cách nào kiên trì đi xuống, tiếp tục đi xuống, nàng biến cuồng loạn, biến thành người đàn bà đánh đá hoán phụ. Nàng không nghĩ tới rồi lúc ấy, làm hắn chán ghét chính mình, chi bằng hiện tại hòa ly. Yến một bình tĩnh nói, ta không đồng ý hòa ly, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng dùng bữa tối. Ta làm nha hoàn đem bữa tối bãi tiến vào. Khương Họa cười khổ, A ngột, này lại là Hà tất, ngươi có rộng lớn tiền đồ, nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử không có. Bất quá 2-3 năm, ngươi sẽ quên sở hữu hết thảy, sẽ có thuộc về chính ngươi hạnh phúc, thuộc về ngươi hài tử. đến lúc đó mặc kệ đối với ngươi đối gì vẫn là đùa yến ra đều là tốt nhất hắn vẫn là trầm mặc quỳ gối nàng trước mặt sống lưng nguyên bản thẳng thắn lúc này lại chậm rãi vốn lượn xuống dưới hắn gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng ngực cơ hồ là dùng nhất hèn mọn run dày thanh âm khẩn cầu nàng hoa hoa, đừng rời khỏi ta hắn bị nàng cảm tình nghiền áp ở vũng bùng chung vô pháp rút ra khương họa hốc mắt đỏ bừng a ngột chúng ta hòa ly đi Coi như ta cầu xin ngươi hắn cắn răng nói đời này ta đều sẽ không đồng ý hòa ly này lại là hà tất khương họa lẩm bẩm nói ta biết ngươi hiện giờ quyền cao chức trọng ngươi nếu không muốn hòa ly ta đích sắc không có biện pháp nhưng ngươi cũng biết ta từng đã cứu thái tử điện hạ ngươi nếu không chịu hòa ly ta liền tính cầu đến hoàng hậu trước mặt cầu hoàng hậu khẩu dụ cũng muốn hòa ly chúng ta liền không thể hảo tụ hảo tán sao Yến một trí nếu không nghe thấy hắn đứng dậy lại khôi phục thành cái kia bình tĩnh đạm mạc đại lý tự khanh hắn bình tĩnh nói Hòa Hoa họa ngươi chỉ là tâm tình không tốt mấy ngày này miên man suy nghĩ quá hai ngày ta xin nghỉ nửa tháng bồi ngươi nơi nơi đi một chút ta trước đi ra ngoài làm nha hoàn bãi thiện tiến vào dùng bữa sớm chút nghỉ ngơi đi khương họa cười khổ nhìn hắn đi bước một đi ra ngoài phân phó bọn nha hoàn dùng bữa chân châu lãnh bọn nha hoàn đem đồ ăn bãi tiến vào không rên một tiếng Liền nàng đều đoán trước đến đại mãi mãi cùng cô già chi gian xảy ra vấn đề. Trên bàn bãi man đương đương, Yến Một tiến vào bồi khương họa dùng bữa. Nàng ăn nhạt như nước Úc. Dùng cơm xong sau, Yến Một bồi nàng nghỉ ngơi, nàng nhắm mắt nằm trên giường, không chịu xem hắn, lại biết hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên mặt. Như thế hai ba ngày qua đi, Yến Một mỗi ngày đều trở về bồi nàng dùng bữa, bồi nàng nói chuyện, phảng phất không có việc gì phát sinh. Tới rồi ngày thứ tư, hắn đi đại lý tự sau, Khương Họa đi đến Định Quốc Công tùy ra một chuyến, đi gặp Định Quốc Công Phủ Lao Phu Nhân Hoác Thị. Nàng liền phẩm giai cũng chưa, vô pháp tiến cung, thậm chí liền tin đều đệ không đi vào. Định Quốc Công tùy ra liền không giống nhau, đây là liền Hoàng Thượng Hoàng Hậu đều phải kính trọng nhân ra. Năm đó Kinh Thành phát sinh ôn dịch, nàng cứu Hoác Lao Phu Nhân, mấy năm nay nàng ngẫu nhiên cũng đi tùy ra thăm Hoác Lao Phu Nhân. Nàng cung hoác lão phu nhân thuyết minh ý đồ đến, tưởng tiến cung thấy hoàng hậu một mặt. Hoác lao phu nhân không có hỏi nhiều, làm người bị xuống xe ngựa. Nàng lão nhân ra nhất phẩm cáo mệnh trong người, nhưng trực tiếp tiến cung. Hoác lao phu nhân mang theo Khương Họa đi gặp hoàng hậu. Hoàng hậu biết được nàng ý đồ đến sau, biểu tình phức tạp, hỏi, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Liên hoàng hậu cũng chưa dự đoán được, Khương Họa sẽ như vậy đem cứu thái tử ân tình dùng hết. húng chi thái tử dường như còn đối này nữ tử động tình nàng nếu hòa ly cũng không biết thái tử sẽ như thế nào bất quá thái tử đã có thái tử phi hoàng hậu vẫn là tin tưởng chính mình hài tử có thể xử lý tốt cảm tình thượng sự tình khương họa cung kính nói thần phụ đã nghĩ kỹ cầu hoàng hậu nương nương thành toàn nàng cung yến một căn bản nói không thông hắn sẽ không đồng ý hòa ly nàng duy nhất biện pháp chính là cầu đến hoàng hậu trước mặt tới hoàng hậu nói thôi Đã ngươi nghĩ kỹ, bổn cung liền thành toàn ngươi, khẩu dụ liền trước không cần, ta kêu tới Yến ngột cùng hắn nói nói chính là. Khương Họa rời đi, đi theo hoác lao phu nhân trở về. Trên xe ngựa, hoác lao phu nhân không nhiều lời, chỉ là nói, đường khổ sở, tổng hội quá khứ. Khương Họa thấp thấp ử một tiếng. Trở lại Yến phủ, Khương Họa bắt đầu thu thập đồ vật, nàng không tính toán đem của hồi môn cũng dọn về đi, chỉ làm chân châu phỉ thúy thu thập thường xuyên vài món siêm yê. còn có nàng một ít con dấu gì đó phỉ thúy còn không biết phát sinh chuyện gì hỏi đại loại mãi chúng ta đây là hồi lao ra thái thái bên kia sao khương họa đạm thanh nói không phải ta cùng yến một hòa ly Phịch một tiếng phỉ thúy kinh trong tay đồ vật đều rơi xuống trên mặt đất lắp bắp nói đại đại loại mãi này này Trân châu nói chạy nhanh thu thập đồ vật đi phỉ thúy dọa không dám nói lời nào đồ vật kỳ thật không có nhiều ít trong phủ nha hoàn ma ma từ khương gia mang đến nàng đều sẽ mang về trong phủ nô buộc không ít nàng mang đi của hồi môn lại đây còn có thể dư lại một nửa sẽ không ảnh hưởng trong phủ gì đó chờ đến thu thập không sai biệt lắm khương họa làm chân châu thông truyền xuống đi làm nha hoàn các ma ma đem hành lý thu thập hạ. nàng một người ngồi ở trong phòng chờ yến một trở về yến một bị tuyên tiến cung nhìn thấy hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương nói Nhà ngươi phu nhân sáng sớm tiến cung cầu buồn cung, tiến đại nhân hẳn là biết được nàng sợ cầu vì sao đi, tuy nói các ngươi phu thê sự tình buồn cung không nên can thiệp, kỳ thật nàng năm đó đã cứu thái tử, với hoàng gia có ân, buồn cung chính miệng nói qua ứng nàng một cái hứa hẹn, đã đây là nàng sợ cầu, tiến đại nhân không bằng thành toàn nàng. Ngươi nếu vẫn là không đồng ý, buồn cung cũng chỉ có thể cầu đến hoàng thượng nơi đó, hạ chỉ hòa ly. Tiến một tay nhẹ nhàng run rẩy, sau một lúc lâu đạm thành nói thần tuân chỉ khương họa chờ đến giờ, giờ từ dậu từ rộng mở cửa phòng thấy an mặc quan phục nam nhân bước đi tiến vào hắn đi đến cửa khi gắt gao nhìn chằm chằm hắn khương họa nắm chặt quyền đạo yến đại nhân không biết hòa ly thư là ngày mai chúng ta cùng đi quan phủ xử lý vẫn là ngày mai yến đại nhân đưa đến nhà ta đi hắn mặt mày thâm thâm trầm trầm không chịu trả lời nàng vấn đề liền ở khương họa cho rằng đợi không được đáp án khi nghe thấy hắn khàn khàn trầm thấp thanh âm ngươi trở về đi ngày mai sáng sớm ta làm người đem hòa ly thư đưa đi khương trạch hảo thật lâu sau sau nàng nói ra một chữ hảo khương họa cùng yến một hòa ly sự tình thực mau ở yến phủ truyền khai khương họa cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con làm người bị xe ngựa mang theo chân châu phỉ thúy a đại trở về khương trạch đến nỗi kỳ thật sự tình nàng tính toán sau khi trở về làm cha giúp đỡ xử lý nàng quá mệt mỏi nàng mang theo nha hoàn rời đi đình Việt Khi Yến Một đứng ở trên hành lang hắn ăn mặc màu tím quan bào hắn mặt vô biểu tình ai cũng không biết hắn trong lòng tưởng chút cái gì hắn chỉ là như vậy đạm mạc nhìn hắn thê tử rời đi bất quá hơn một canh giờ liền trở về Khương Phủ Khương Thanh Lộc cùng hứa thị nghe nói Khương Họa lúc này trở về còn tưởng rằng nàng chịu cái gì bị khuất lại thấy nàng sắc mặt trắng bệnh Khương Thanh Lộc nói chính là hắn trọng sinh khí Khương Họa lắc đầu, cha, ta cùng với hắn Hòa Ly. Khương Thanh Lộc ngẩn ra, ngay sau đó giận dữ, nhưng, chính là hắn tưởng cưới nữ nhân khác. Khương Họa vẫn là lắc đầu, khóc dòng nói, không phải, cha, là ta đưa ra Hòa Ly. Hứa thị sắc mặt trắng bệnh, đây là làm sao vậy a? Chương 164 đệ 164 chương Chương 164 Khương Họa Hòa Ly sự tình ở Khương gia mang đến sóng to gió lớn. Khương phụ nhưng thật ra cảm thấy không gì, nữ nhi ở hiến gia quá không như ý, hòa ly hắn dưỡng chính là. Hứa thị là nữ nhân cảm tưởng bất đồng, chỉ cảm thấy thiên đều sụp xuống dưới, cả người đều luôn cuống, vẫn là bị nha hoàn đỡ vào nhà đi nghỉ ngơi. Khương Thanh Lộc cùng Khương Họa đi chính sảnh, cẩn thận hỏi qua hòa ly sự tình, lại hỏi nàng về sau tính toán. Khương Họa nói, cha, ta cùng với Yến một sự tình liền tính hạ màn. Lại nói tiếp là ta muốn kiên trì hòa ly, của hồi môn ta nghĩ liền tính, chờ ngày mai hắn tặng hòa ly thư lại đây, ta muốn mang bọn nha hoàn hồi Tô Châu tiểu trụ, trong kinh thành khí hậu không quá thích ứng ta càng hỉ Tô Châu đông ấm hạ lệnh khí hậu, rời đi kinh thành, cũng mà khi làm điều chỉnh hạ tâm tình. Khương Thanh Lộc thở dài nói, thôi, ngươi quyết định liền hảo, mẫu thân ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ khuyên nàng, ngươi nếu tưởng hồi Tô Châu cũng là tốt. tô châu bên kia tòa nhà đều còn ở mỗi năm đều có người quét tước chỉ là ngươi một người trở về ta cũng không yên tâm hiện giờ ngươi ba cái mội mội đều xuất giá chỉ có tiểu dư nhi một người không bằng ta mang theo ngươi nương còn có tiểu dư nhi cùng ngươi cùng nhau hồi tô châu tiểu trụ kinh thành sinh ý tạm thời an ổn cũng không cho ta thủ hảo khương họa ứng thanh đầu rũ thấp thấp khương thanh lộc thật là đau lòng nói ngươi chớ có nghĩ nhiều Về trước phòng nghỉ ngơi đi, hết thể đều có cha ở, chớ sợ a. Khương Họa khóc dòng nói, cha, ta đều hiểu rõ. Đời này người nhà đều ăn khang, cha cũng ở nàng bên người, tiểu dư nhi cũng không có tao cao ra độc thủ, này không thôi kinh là kết cục tốt nhất sao. Ngay kế, Yến Nụt tự mình tới cửa tặng hòa ly thư tới, Khương Họa cũng không biết là Khương Thanh Lộc đem hòa ly thư cho nàng, không biết có phải hay không Yến một cùng hắn nói gì đó. Khương Họa cảm thấy cha trên mặt biểu tình phức tạp đến cực điểm, Khương Họa do dự nói, cha, chính là hắn cùng ngươi nói gì đó. Khương Thanh Lộc hàm hàm hồ hồ nói, cũng chưa nói gì, chỉ là nói cho ta nếu là có chuyện gì yêu cầu hắn hỗ trợ cứ việc đi tìm hắn chính là. Khương Họa vừa nghe, càng thêm khó chịu, cũng không hề răng. Khương Thanh Lộc nói, thôi, không đề cập tới hắn, hòa ly thư cũng bắt được, ngươi khi nào khởi hành. Càng sớm càng tốt. Nàng không muốn lưu tại Kinh Thành. Yến Một cùng Khương Họa hòa ly sự tình, không đến một ngày liền truyền khắp toàn bộ Kinh Thành, cũng làm không ít người kinh ngạc không thôi. Rất nhiều đều tưởng Khương Họa không thể sinh, cho nên hai người mới hòa ly rớt, đã có không ít người ra ngao ngoe rục dịch. Yến Một hiện giờ là chính tam phẩm đại lý tự khanh, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu có thể đem nữ nhi gả cho hắn, chẳng phải là nhạc hay. Cùng Yến phủ khách đến đầy nhà so sánh với. Khương Trạch không có nửa cái khách nhân tới cửa. Chỉ có Khương Hỏa mấy cái khuê hữu đệ thiệp muốn gặp nàng, Khương Hỏa không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, cấp mấy người viết thư tử, làm người đưa qua đi. Nàng tính toán ba ngày sau liền khởi hành hồi Tô Châu, không nghĩ tới buổi tối tới cái khách quý. Thái tử Điện Hạ Khương gia tự nhiên không biện pháp ngăn đón Thái tử Điện Hạ. Triệu dục hôm nay ăn mặc thường phục, Khương Hỏa nhớ rõ hắn năm nay hẳn là cũng có 18-9 tuổi tuổi tác. từ nàng cứu thiếu niên trưởng thành ngọc thụ lâm phong thanh niên thái tử điện hạ ngại như thế nào tới triệu dụ túi đầu xem nàng nàng cùng mấy năm trước cũng không khác nhau vẫn là đã từng cứu hắn bộ dáng kia mạo huyền tâm nhàn nàng hiện giờ đã hòa ly khương họa kỳ thật có chút nhìn ra thái tử tâm tư nhưng nàng lại không có bất luận cái gì ý tưởng thấy hắn chỉ là túi đầu nhìn nàng nàng ôn thanh nói thái tử điện hạ thái tử phi còn mạnh khỏe thái tử đại hốt khí dân phụ cũng chưa từng đưa lên chúc phúc như thế liền chúc thái tử cùng thái tử phi nắm lấy tay người bạch đầu dai lão triệu du hoàn hồn cười nói nghe nói ngươi cùng yến đại nhân hòa ly ta liền lại đây nhìn một cái ngươi nếu là bị cái gì hủy khuất cứ việc nói cho ta ngươi biết đến ta bắt ngươi coi như tỷ tỷ đối đãi nếu không ta đi cầu phụ hoàng mẫu hậu nhận ngươi làm con gái nuôi như vậy thế nhân liền rốt cuộc không người dám khinh được ngươi huống chi ngươi đã từng đã cứu ta Cái này thân phận ngươi đảm đứng khởi. Khương Họa cười khổ, điện hạ này nhưng không được, dân phụ tuy đã cứu ngài, nhưng ngài ân tình sớm đã trả hết. Triệu dụ cười nhẹ, liền biết ngươi sẽ không đồng ý, bất quá ngươi cũng chớ có đem ta đương người ngoài, sau này có chuyện cứ việc tới tìm ta chính là. Hai người đang nói, cửa phòng phanh bị đẩy ra, Khương Dư hấp tấp buộc trộm xông tới, đại tỷ tỷ ta tới bồi nói còn chưa nói xong liền nhìn đến trong phòng xa lạ nam nhân. Tiểu Dư nhi ngẩn ra, nhìn chằm chằm Triệu Dục nhìn một lát, cảm thấy hắn xa lạ lại có chút quen mắt, nhất thời cũng nghĩ không ra ở đâu gặp qua hắn. Triệu Dục nhìn trước mắt cùng Khương Họa dung mạo có vài phần tương tự thiếu nữ. Hai người trước kia đích xác gặp qua, Khương Họa lúc trước mang theo muội muội ra cửa dạo chợ đêm, hắn từng gặp phải quá, lúc ấy vẫn là một hai năm trước sự tình, không nghĩ tới khi đó nữ hoa đã giải thành duyên dáng yêu tiểu thiếu nữ, hắn run sợ hạ. Có chút ý tưởng dưới đáy lòng tàn ra, rồi lại thực mau áp chế xuống dưới. Khương họa là hắn thích người, cũng là hắn ân nhân, hắn kính trọng người. Liên nàng chính mình đều không thể chịu đựng phu quân nạp thiếp có khác hài tử, nàng lại như thế nào chịu chịu đựng chính mình mội mội cho người ta làm thiếp. Thôi, nghỉ ngơi cái này tâm tư đi. Triệu dục báo cho chính mình. Hùng chi hắn cũng không phải thật sự thích Khương Dư, chỉ là đem nàng coi như một cái thay thế phẩm. nếu thật dám động tâm tư khác đối ai đều là không tốt hắn không nghĩ khương hỏa đoán hận hắn khương dư đi đến khương hỏa bên người thấp giọng nói tỷ tỷ vị này chính là khương hỏa nói tiểu dư nhi vị này chính là thái tử điện hạ ngươi đã từng gặp qua khương dư lúc này mới nhớ tới đích xác đi theo tỷ tỷ một khối gặp qua vị này thái tử điện hạ nàng vội vang nhún người hành lễ cấp thái tử vân an triệu dục cười nói không cần câu thúc đứng lên đi Triệu dục thực mau rời đi, tiểu dư nhi không hỏi nhiều, nàng biết tỷ tỷ lúc trước đã cứu thái tử điện hạ, cũng không nghĩ nhiều. Ba ngày sau, đồ vật thu thập không sai biệt lắm, Khương Thanh Lộc mang theo thê nữ khởi hành hồi Tô Châu. Tuy đã quần áo nhẹ liền hành, nhưng rốt cuộc là trở về lâu trụ, hơn nữa trên đường phải đi thủy lộ, ăn uống ngủ nghỉ đồ vật đều phải mang chút, cũng ước chừng có vài cái hòm xiềng. Nay phải đi trước thủy lộ, hành đến bến Tàu Khi, Tàu Nghi Lan. Úc Tịnh, Tô Vân Khê đều tới cấp Khương Họa Thiện Đường, mấy người lưu luyến chia tay, ước hảo tuy từng người phương xa, nhưng cũng không thể chặt Đức Thư tử lui tới. Chờ đồ vật đều dọn lên thuyền, Khương Họa cùng mấy người từ biệt, ôm đoàn tử vào thuyền. Đoàn tử là năm đó trong cung ban thưởng xuống dưới Miêu Nhi, hiến một đối động vật có chút dị ứng, mấy năm nay đoàn tử kỳ thật đều là từ bọn nhà hoàn dưỡng. Hoa ly sau, tự nhiên cũng cùng nhau từ hiến phủ cấp mang đi. Hồng siềng toàn bộ dọn tiến thuyền thương, đại gia cũng đều theo thứ tự đi vào. Khương hỏa ôm đoàn tử đứng ở bong tàu thượng, nhìn này phiến phồn vinh thổ địa, sau này nàng có lẽ không bao giờ sẽ bước lên này phiến phồn vinh thổ địa đi. Nàng cung Yến Một, cuộc đời này duyên tẫn, nóng trông kiếp sau cũng chớ có tương phùng, trung quy là sai người. Nơi xa trên các mái, Yến Một ăn mặc một thân hắc ý, ý. cả người cơ hồ dung tiến không có cửa sổ hắc cám trong phòng. Chỉ có một tia hoàng hôn dư quang độ ở hắn trên mặt, bình đạm cực kỳ, cũng đạm mạc cực kỳ, hắn nhẹ nhàng vô về ngón tay cái thượng Ngọc Ban Chỉ. Này Ngọc Ban Chỉ là lúc trước rất nhỏ một khối ngọc thạch thượng cắt xuống dưới làm thành, hắn cùng họa họa một người một cái. Hắn thưởng thức Ngọc Ban Chỉ, nhàn nhạt nói, ta sẽ ở kinh thành chờ ngươi, nô thê. Chương 165 đệ 165 lăm Chương 165 3 năm sau 3 tháng Tô Châu Thảo trường ngoanh phi, Khương gia nhà cũ rừng đào tảng lớn tảng lớn nở rộ, diễm lệ như hỏa. Khương họa chính tránh ở rừng đào gian tiểu trúc lâu, nàng nghiêng nghiêng ủy ở mỹ nhân trên giường, bên cạnh án kỳ thượng bại nước trà điểm tâm cắt xong rồi trái cây, ba tháng khí hậu ấm rào rạn, làm nàng nửa tỉnh nửa ngủ, bên cạnh chân châu đã là phụ nhân trang điểm, chính pha trà, chờ chủ tử tỉnh thời điểm dùng để uống. Ngủ nửa canh giờ, Khương họa tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi chân châu Giờ nào? Trân Châu nói, cô nãi mãi, đã giờ thân, nô tỷ pha trà long tĩnh, ngài uống chút, chờ lát nữa buổi tối làm phòng bếp làm dâm cá, ngài ăn nhiều chút. Chủ tử gần nhất thích ăn cá, đặc biệt là dâm cá, liền ăn mấy ngày. Khương họa nô thanh, tiếp nhận Trần Châu đưa qua trà, tinh tế nhấp khẩu, lại thích tí nằm trở về. Gió nhẹ từ từ, trong thiên địa đều là dễ ngửi mùi hoa. Này ba năm nàng từ tuyệt vọng bi thương cảm xúc chung đi ra. Đầu một năm là khó nhất ngao thời điểm, mới hồi Tô Châu nàng suốt đêm suốt đêm ngủ không được, trong ngộng tất cả đều là Yến một thân ảnh. ngần ấy năm, nàng đối hắn cảm tình lại sao lại là giả. Năm đó trở về Tô Châu không hai tháng, kinh thành liền có đại sự xảy ra. Yến một cha được hộ quốc công đảo Nguyên Cửu cùng biên quan ngoại Man Di mua bán thiết khí chứng cứ phạm tội, chứng minh đảo Nguyên Cửu cùng Man Di có chặt chẽ lui tới, hoàng đế tức giận. mệnh yến một dẫn người sao hộ quốc công đào gia đào nguyên cửu mang hộ vệ đào tẩu yến đại nhân truy tra trên đường bị trọng thương cuối cùng chung đem đào nguyên cửu chóc nạ trụ càng làm cho người trong thiên hạ khiếp sợ chính là việc này sau yến một diện thánh nói ra hắn chân chính thân phận, hắn lại là tiên đế lại vị khi trấn quốc công phủ yến gia duy nhất huyết mạch tiến vô ngật năm đó yến gia bị đào nguyên cửu bôi nhọ phản quốc hắn cũng tìm ra chứng minh còn yến gia trong sạch tuy là như thế đế vương vẫn là bất mãn hắn mang tội chi thân thi đậu công danh lừa gạt thiên hạ đế vương đem hắn sung quân chi biên quan biếm vì huệ lệ cái này làm cho người trong thiên hạ khiếp sợ sự tình không ra mấy ngày liền truyền ồn ào huyên náo yến vô ngật đi trước biên quan sau trong kinh thành lại ra chuyện hộ bộ thượng thư chu trường lâm không biết như thế nào chọc thánh giận bị bãi miễn chức quan lúc trước biết được yến ngột bị xung quân biên quan khi khương họa cấp thượng hỏa Vài ngày cũng chưa nuốt trôi đồ vật, phải người đi biên quan tìm hiểu, lại bất luận cái gì tin tức đều tìm hiểu không đến. Nàng vừa không biết Hiến Vô Ngật tin tức, cũng không biết gì rốt cuộc như thế nào, phải đi kinh thành người chỉ nói yến Phủ đã không, người đều đi biên quan. Nàng ước chừng nửa tháng mới hoán lại đây, nhớ tới đời trước yến Vô Ngật trở thành thủ phụ, gia phong thái phó, quan cư nhất phẩm, lần này bị sùng quân biên quan hẳn là cũng không lo ngại. Nhưng nàng vẫn là lo lắng. Đuổi bắt đào nguyên cửu khi hắn liền bị thương, thương không hảo liền chạy tới biên quan, biên quan nghèo khổ nơi, đi đến chỗ đó còn không biết muốn ăn cái gì đau khổ. Người hà nửa điểm tin tức đều tra không đến, lại nghĩ tới hai người đã hòa ly, nàng cũng dần dần nghỉ ngơi tâm tư. Tới rồi năm thứ hai, đế vương Triêu hiến vô ngật hồi kinh, hắn ở trong triều đình tỏa sáng rực rỡ, không ra nửa năm, hắn thành đại ngụy triều thủ phụ. Năm thứ ba, gia phong thái phó. Đến tận đây, người này quyền khuynh triều dã, Hắn không có phải về năm đó hiến ra Trấn quốc công tức vị, mà là từ đầu đã tới. Hà thị nhân trung can nghĩa đảm, bị đế vương ra phong tam phẩm cáo mệnh. Lúc này khoảng cách hiến vô ngật ra phong thái phó bất quá hai tháng có thừa. tin tức truyền tới Tô Châu khi Khương Họa có chút hoàng hốt, nàng cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, quan đến nhất phẩm, chỉ sợ yến ra ngạch cửa đều bị bà mối đạp vỡ đi. Cuộc đời này... Nàng cùng hắn lại không có bất luận cái gì liên quan Nàng ở Tô Châu dưỡng thân này 3 năm Cũng không phải không có bà mối tới cửa Chỉ Khương Thanh Lộc cực kỳ bắt bẻ Không có một cái nhìn chúng Nàng kỳ thật không đổi Nếu có thể gặp phải thích hợp Tái giá cũng không sao Nàng là tính toán tùy duyên Này 3 năm qua đi Nàng đối yến vô ngật cảm tình đều trở nên mơ hồ lên Năm đó rời đi khi xé tim phổi nức, Đau đớn muốn chết cảm tình Cũng theo thời gian chậm rãi đạm đi Thời gian hết thể đều có thể giao từ thời gian, ngay cả năm đó Cao Vĩnh Phi bôi nhỏ Khương Dư là hán vị hôn thê sự tình cũng theo Cao Vĩnh Phi bị chém đầu dần dần đạm ra mọi người tầm mắt. Này 3 năm cũng phát sinh quá lớn lớn nhỏ tiểu biệt sự tình. Chân châu phỉ thúy đều gả cho người, gả cho trong phủ quản sự, vẫn là tiếp tục lưu tại nàng phía sau. Khương Dư chiêu tế, là tiêu chân sinh. Nàng lúc trước trở về Tô Châu sau liền gặp qua tiêu chân sinh. Khi còn bé gầy yếu tiểu bạn chơi cùng trưởng thành cường võ hữu lực dáng vẻ đường đường hắn tử, hắn cũng chưa thành thân, trong nhà mẹ kế thân cha chỉ biết quản hắn muốn tiền bạc, không ai yêu thương, cũng có chút người tới cửa làm ai, hắn lại đều cấp cự. Khương Họa khi đó mang theo Khương Dư gặp qua hắn hai mặt, không nghĩ tới hắn đối Khương Dư thượng tâm, tiểu nha đầu cũng không biết thấy thế nào thượng hắn. Khương Thanh Lộc là làm Khương Dư chiêu tế. Chuyện này Khương Họa tới Tô Hồ Châu mới biết được. tiêu chấn sinh thích thượng khương dư sau mỗi ngày đánh tới con mồi đều đưa tới khương gia cấp khương dư ăn chọc hắn mẹ kế cả ngày mang hắn sau lại tiêu chấn sinh tới cửa cùng khương thanh lộc làm ai nói hắn thích khương dư muốn làm khương gia tới cửa con rể khương thanh lộc trầm mặc một lát hỏi qua khương dư ý kiến thấy nàng e hẹn liền đồng ý việc hôn nhân này tiêu chấn sinh ở rể khương gia hắn đối tiêu ra cực kỳ trắng ghét ở rể sau sửa vì họ khương khương chấn sinh Khương chấn sinh mẹ kế cùng phụ thân hắn tới tìm quá, nói là tiêu gia nhi tử ở rể Khương gia, về sau không người dưỡng lão, công phu sư tử ngoạn, muốn mấy ngàn lượng bạc, bị Khương thanh lộc Tiêu người đánh đi ra ngoài, kia hai người không thuận theo không buông tha tới cửa nháo, liền môn đều vào không được, vì thế bên ngoài bại hoại Khương gia thanh danh, cũng may hàng xóm đều biết tiêu gia này hai vợ chồng gia là người nào, không phiên khởi bao lớn bọt sóng. Việc này hạ màn sau. Khương Trấn Sinh cùng Khương Dư cảm tình cực hảo, hắn phi thường sủng ái Khương Dư. Trừ cái này ra, thẩm tri ngôn cũng từng tới Khương gia tìm quá Khương Họa. Khương Họa thấy hắn một mặt, đời trước gân đoán giải quyết không sai biệt lắm, chỉ còn lại một cái thẩm tri ngôn. Hắn từng là nàng vị hôn phu, đời trước càng là cưới nàng lại vứt bỏ nàng, tùy ý thế nhân nhục nhã nàng. Đời trước đủ loại có lẽ không phải hắn việc làm, nhưng lúc trước phạm lập vũ nhục nàng từ thông khi, hắn khẳng định là biết được. Lại vì thoát khỏi nàng, tùy ý phạm lập bôi nhọ nàng, cuối cùng bị hắn gả cho Phạm Lập. Nàng hận người này. Tạ Diệu Ngọc, Khương Ánh Thu, Phạm Lập, cao gia người đều đã được đến ứng có báo ứng, còn lại hắn một người. Nàng sao lại buông tha? Lần này Thẩm Chi Ngôn biết nàng cùng Yến một Hòa Ly, thế nhưng tới cửa cầu thú. Mấy năm nay hắn nhìn Tiểu Tụy không ít. Khương Họa không trực tiếp đem người đuổi ra đi, thỉnh hắn tiến vào uống lên chén nước trà mới nói, "Thẩm Chi Ngôn, Ngươi ta đã sớm không có duyên phận, ta tuy cùng hắn hòa ly, lại cũng là sẽ không tạm chấp nhận tìm người quá, ngươi bằng gì cho rằng tới cửa cầu thú ta liền phải gả cho ngươi. Năm đó đủ loại nhân quả đều là nhân ngươi dựng lên, nếu không phải ngươi cùng tạ Diệu ngọc tư thông, ta lại sao lại hối hôn, bất quá cũng đa tạ ngươi năm đó cùng tạ Diệu ngọc kia cọc sự tình, bằng không ta lại như thế nào có thể cùng hắn thành thân, ở ta trong mắt, ngươi liền hắn một phần vạn đều không kịp, thậm chi ngôn. Đời này chúng ta như vậy đừng qua đi, về sau cũng thỉnh ngươi không cần lại đến tìm ta, chúng ta không có khả năng. Thậm chí ngôn sắc mặt trắng bệnh rời đi. Khương Họa nhìn hắn rời đi Khương ra đại trạch, cười khẽ thanh, trở về thư phòng đem một ít bản đơn lẻ cùng viết tay buồn đều ném vào lư hương chung đốt cháy sạch sẽ. Này đó đều là sư phụ để lại cho nàng y dìa thư, về độc Cuộc đời này thù đã báo xong, nàng lưu chữ này đó vô dụng. Húng chi cũng tịch thu đồ tính toán, liền tính thật sự thu đồ đệ, cũng không có khả năng giáo này đó. Mấy thứ này không cần thiết lưu trữ. Sư phụ năm đó khiến cho nàng tiêu hủy. Nàng cấp thẩm chi ngôn kia chén nước trà hạ đồ vật, sẽ không làm hắn lập tức chết đi, lại có thể chậm dãi ảnh hưởng thân thể hắn, thân thể hắn sẽ chậm rãi suy sụp đi xuống. Có thể sống nhiều ít năm, nàng cũng nói không chừng. Cuộc đời này đại thù đến báo, người nhà An khang. Khương Họa vô tâm nguyện. Cô nãi nãi, chờ lát nữa cần phải đi ra ngoài đi một chút. Trân châu thanh âm đánh thức suy nghĩ chung Khương họa nàng ngô thanh, không được, chờ lát nữa ta đi thư phòng chờ lát nữa. Khương Thanh Lộc sinh ý đều ở Kinh Thành, hắn không thể lâu dài đại ở Tô Châu, này ba năm đều là hai mà chạy. Khương họa đau lòng cha, làm hắn không cần hai mà buôn tẩu, đi trước Kinh Thành cố sinh ý chính là. Nửa năm trước, Khương Phụ liền mang theo hứa thị đi Kinh Thành. Tô Châu nhà cũ chính là Khương Họa còn có Khương Dư Hai Phu Thê ở. Bữa tối khi, Khương Họa ăn không ít, một toàn bộ dấm cá nàng cơ hồ ăn một nửa. rửa mặt trải đầu sau, lại phao quá thuốc tắm, Khương Họa đi thư phòng nhìn một lát thư. Không trong chốc lát, bên ngoài vang lên vội vàng tiếng bước chân, theo sắt chân Châu đẩy cửa mà nhập, mặt sau đi theo Nguyên Bảo. Nguyên Bảo là Khương phụ người bên cạnh, chân Châu chính là cùng hắn thành thân. Nửa năm trước, Nguyên Bảo đi theo Khương Phụ đi Kinh Thành. Lúc này trở về, vẫn là như thế nôn nóng, Khương Họa trong lòng lộ bụt lên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nguyên Bảo mồ hôi đầy đầu, cô nãi nãi, lao ra ở Kinh Thành đã xảy ra chuyện, bởi vì sinh ý thượng sự tình cùng người nổi lên tranh chấp, đẩy người nọ một phen, người nọ té ngã trên đất bị thương đầu. Người nọ là hoài viễn hầu phu nhân nhà mẹ đẻ người, trong ngực xa hầu phủ làm quản sự. Hoài viễn hầu phủ không chịu giải quyết riêng, kiên trì báo quan, lão gia bị trảo tiến thuận thiên phủ, thái thái đi cầu người, liền lao ra mặt cũng không thấy, thái thái cũng không có biện pháp, làm nô tải trở về tìm ngài. Khương họa sắc mặt trắng bệnh, nàng cùng hoài viễn hầu phủ không tính quen thuộc. Trong kinh thành lớn lớn bé bé bá hầu không ít, nàng nhận thức chỉ có mấy cái, nếu hoài viễn hầu không chịu giải quyết riêng, cha là phải bị trượng đánh, cha tuổi tiệm đại, như thế nào chịu nổi. Nàng ở Kinh Thành có chút nhân mạch, mấy cái khuê hữu cũng đều có liên hệ. Nàng muốn đi Kinh Thành một chuyến, việc này chậm trễ không dậy nổi, vãn mấy ngày liền sợ cha xảy ra chuyện. Khương Họa suy nghĩ từ đây, vững vàng cảm xúc mới nói, Trân Châu, người giúp ta thu thập đồ vật, ngày mai sáng sớm ta tùy nguyên bảo một khối chạy tới Kinh Thành. Ra roi thúc ngựa hai ngày hai đêm là có thể đến Kinh Thành, trước mắt đã là đêm tối, nàng tầm mắt không được. không có biện pháp ở bàn đêm cưới ngựa chạy quan đạo chân châu gật đầu đi xuống thu thập đồ vật nguyên bảo cũng lui xuống ngay kế sáng sớm khương họa đi theo nguyên bảo cùng nhau cưới ngựa chạy tới kinh thành nàng thân kiều thịt nột, như vậy cưới ngựa lên đường phần bên trong đùi bị ma rớt một tầng ra nàng chịu đựng đau tới rồi kinh thành trở lại khương trạch an ủi hứa thị lại trở về phòng cấp hai chân đồ thuốc mỡ rửa mặt thay đổi thân siêm ý đi liền tính toán ra cửa mươi 166 Đệ 166 Trương mươi 166 Kinh thành Khương Trạch cùng 3 năm trước đây cũng không quá lớn khác nhau. Khương Họa vô tâm thưởng thức, này một đường nàng vội vã lên đường, nghỉ ngơi không tốt, lúc này tinh thần đều có chút vô dụng, lại không dám chậm trễ. Nàng muốn đi tìm mấy cái khuê hữu hỏi một chút, mấy người đều là thế gia, việc này có lẽ có thể giúp đỡ vội Khương Họa đi trước tìm Tô Vân Khê. Nàng gả chính là kinh vệ chỉ huy đồng chi ra phan gia con thứ, phan gia ở kinh thành giao tỉnh còn tính không tồi. Một canh giờ sau, nàng thừa xe ngựa đi vào phan gia, thuyết minh ý đồ đến, người gác cổng nhận được nàng, không dám chậm trễ, lập tức vào nhà thông báo, không bao lâu liền chạy chậm ra tới nên Khương Họa vào cửa, vòng qua hành lang, thực mau tới đến Tô Vân Khê phòng, nha hoàn lãnh nàng đi vào. Khương Họa vào nhà, nhìn thấy Tô Vân Khê đứng dậy nên lại đây. Nàng cùng ba năm trước đây cũng không bao lớn khác nhau. đây đã chút, nhìn thấy Khương Họa, Tô Vân Khê vội vàng nói, mau tới đây ngồi đi. Khương Họa rửa gần Tô Vân Khê ngồi xuống. Khương gia sự tình Tô Vân Khê đã nghe nói qua, hiện tại cũng không hảo ôn chuyện, nói thẳng, ngươi chính là vì bá phụ sự tình mà đến. Khương Họa gật đầu, cười khổ nói, không từng tưởng ly kinh ba năm, cuối cùng bởi vì cha sự tình lại trở về kinh thành, hai ngày trước nghe nói cha sự tình. Ta liền suốt đêm ra dòi thúc ngựa tới rồi kinh thành, mới vừa thay đổi thân siêm ý đi liền tới đây tìm ngươi, liền thuận thiên phủ cũng chưa đi qua, cũng không biết cha ta hiện tại như thế nào. Tô Vân Khê vô vô tay nàng nói, ngươi đừng hội, bá phụ xảy ra chuyện sự tình ta liền phái người tìm hiểu quá, không gì trở ngại, bá phụ ở thuận thiên phủ không ai dám kinh đục, chỉ là ta làm phu quân tiến thuận thiên phủ tham bá phụ, lại vô pháp đi vào, ta phu quân ở thuận thiên phủ cũng nhận thức hai ba người. Liền hắn cũng vô pháp đi vào, ngươi sợ là cũng khó, ta cảm thấy nàng nói đốn hạ, thần sát phức tạp nhìn Khương họa, hoa họa, chuyện này chúng ta mấy cái đều không thể giúp ngươi. Ta cùng với ngươi thấu cái đế nhi đi, việc này ngươi chỉ có thể tìm yến thủ phụ, tìm hắn. Khương họa cứng đờ, có chút không biết làm sao, ta, ta cùng với hắn đã hòa ly ba năm, huống chi vẫn là cái loại này dưới tình huống. Thế nhân chỉ sợ cho rằng ta không thể cùng hắn cùng cam cùng khổ mới hòa ly, ta lại như thế nào tốt hơn môn tìm hắn giúp ta. Nàng mới hòa ly không bao lâu, Yến Một đã bị biếm đi biên quan, còn không biết người ngoài đều nghĩ như thế nào nàng. Nàng là trăm triệu không có nghĩ tới đi tìm hắn hỗ trợ, hai người đã mất bất luận cái gì giao thoa, nói không chừng hắn giờ phút này đều còn hận nàng. Năm đó nàng đi quyết liệt, hiện tại tới cửa tìm hắn hỗ trợ, hắn lại sẽ như thế nào tưởng nàng a Họa họa Tô Vân Khê thở dài, chuyện này thật sự chỉ có hắn có thể hỗ trợ, ta phu quân đi thuận thiên phủ tìm hiểu quá, việc này hiến thủ phụ từng công đạo quá, không có hắn cho phép, không cho bất luận kẻ nào tiến thuận thiên phủ thăm. Họa họa, ta cảm thấy, hắn đây là chờ ngươi làm ngươi tới cửa đi tìm hắn hỗ trợ, ta chỉ là cảm thấy các ngươi không nên duyên tẫn tại đây, Huống chi này ba năm, hắn bên người liền cái thông phòng đều không có, từ khi năm trước hắn hồi kinh làm thủ phụ. Trong kinh thành không ít phu nhân thái thái đều phải giúp hắn làm ai, hắn đều cự, liên thông phòng đều không có sao. Khương Họa lầm bẩm, Tô Vân Khê nói, cũng không phải là, năm trước cuối năm thời điểm, nghe nói hắn trong phủ có cái Mỹ Mạo Nha hoàn tưởng bỏ giường bị hắn một chân đạp đi xuống, đánh cái chết khiếp bán đi đi ra ngoài. Chuyện này trong kinh thành truyền mọi người đều biết, ban đầu còn có người tưởng cho hắn đưa Mỹ nhân nhi, sau lại chỗ nào còn dám nha. Dù sao ta cảm thấy hắn đại khái vẫn là đối với ngươi cố ý, hoa hoa, không bằng ngươi đi tìm hắn giúp đỡ. Ngươi ở Kinh Thành đều ở suy đoán Yến Thủ Phụ có phải hay không đối vợ trước dư tình chưa xong, bằng không bên người liền cái nữ tử đều không có, liên tục huyền đều không muốn. Loại này lời nói không ai dám làm cho Yến Thủ Phụ mà hỏi. Vị này Thủ Phụ năm đó từ biên quan sau khi trở về, đến chiều ra ghé mắt, tính cách càng thêm uy nghiêm đạm mạc. Khương họa tâm hoàng ý loạn. Nghĩ cầu thái tử hỗ trợ, chính là lúc trước nàng tiến cung chính là dùng cứu thái tử ân tình mới hòa ly, hiện giờ lại như thế nào không biết xấu hổ đi cầu thái tử. Ngay cả định quốc công tùy gia lão phu nhân hoác thị, năm trước cũng với trong lúc ngủ mơ sống thọ và chết tại nhà. Làm ta ngấm lại. Khương Họa lẩm bẩm nói. Nàng cho rằng đời này cùng hắn không còn có giao thoa, nhưng trước mắt tới xem, chỉ còn lại có đi tìm hắn hỗ trợ con đường này. nếu thật là hắn đi thuận thiên phủ công đạo quá đó chính là buộc chính mình đi cầu hắn hỗ trợ đi hắn sẽ như thế nào nhục nhã chính mình khương họa nghĩ đến đây tâm đều run rẩy lên tô vân khê làm người thượng nước trà điểm tâm ngươi ăn trước điểm đồ vật không vội này một chốc bá phụ ở thuận thiên phủ không người dám khó xử mấy ngày nay đều là ăn ngon hảo uống cung phụng ta đánh giá hiến thủ phụ chính là muốn cho ngươi tới cửa cầu hắn khương họa buổi sáng liền không ăn miễn ăn hai khối điểm tâm, uống xong chén nước trà. Nàng cũng nghĩ kỹ, không bằng tới cửa cầu xin hắn, hắn là cái công đạo người, nhiều nhất chính là ôm hận năm đó nàng nhẫn tâm rời đi, làm hắn mắng hai câu, có phải hay không liền sẽ thả cha. Ta đi yến phủ cầu hắn hỗ trợ đi. Khương Họa thấp giọng nói, không biết hắn hiện giờ ở tại nơi nào. Tô Vân Khê biểu tình liền càng thêm cổ quái, vẫn là các ngươi trước kia tòa nhà. Hoàng thượng ban thưởng hắn một tòa năm tiến đại thái phó phủ, hắn cũng chưa trụ đi vào. Khương Họa trong lòng không biết làm gì cảm tưởng, lại hơi hơi run hạ. Nàng đứng dậy cáo tử, ta đây đi trước một bước, đại sự tình giải quyết lại đến tìm các ngươi ôn chuyện. Tô Vân Khê nói, mau đi đi. Khương Họa rời đi phan ra, ngồi trên xe ngựa, nàng làm xa phu đi trước kia hiến phủ tòa nhà, dọc theo đường đi thấp thỏm bất an. sau nửa canh giờ, xe ngựa vững chắc ngừng ở hiến phủ trước. nàng do dự hồi lâu mới nhảy xuống xe ngựa tiến lên gõ vang yến phủ đại môn phần bên trong đùi vẫn là nóng rất đau nàng cố nén thực nhanh có người tới mở cửa là yến phủ ban đầu người gác cổng thấy khương họa khi cực kỳ khiếp sợ lắp bắp nói đại đại mãi mãi khương họa cười khổ nói ta là tới tìm yến đại nhân xin hỏi yến đại nhân như ở người gác cổng hoàn hồn trong lòng khiếp sợ thực vội nói đại nhân đi trong cung Đại vội vàng dừng lại, phu nhân ngại nếu là tìm đại nhân có việc, không ngại tới cửa đợi chút. Khương Họa nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng hảo. Người gác cổng liền lánh Khương Họa hướng bên trong đi đến, mắt thấy nếu chiều phía trước nàng trụ chính viện mà đi, Khương Họa vội vàng nói, làm phiền dẫn ta đi chính sảnh liền hảo. Người gác cổng đành phải đem người lánh đến chính sảnh. Đại sảnh vẫn là nàng rời đi khi bộ dáng, bàn ghế bài trí cũng chưa nửa điểm biến động. nàng ngồi xuống sau liền có nha hoàn bưng nước trà đi lên nhìn thấy nàng khi rất là khiếp sợ bất quá lại không dám nói lời nói thực mau bọn nha hoàn cũng lui xuống đi đại sảnh chỉ dư nàng một người nàng thấp thỏm bất an do dự muốn hay không đi xem hà thị lại nghĩ đến lúc trước hòa ly rời đi khi cũng chưa thăm, hiện tại đi cũng là xấu hổ ngồi ở chỗ này miên man suy nghĩ trên đùi đau mông này hai ngày cưới ngựa điên cũng đau đứng ngồi không yên Đợi ước chừng 15 phút, bên ngoài vang lên nha hoàn thanh âm, đại nhân đã trở lại. Chứ này còn có trầm ổn tiếng bước chân, cùng với khác tiếng bước chân. Khương Họa Khẩn Trương không thành, tâm đều mau nhảy ra cổ họng, trong tay gắt gao phủng cái chén trà. Thực mau kia tiếng bước chân liền đến cửa, nàng rốt cuộc ngẩng đầu vọng qua đi, đập vào mắt chính là hắn cao lớn thân ảnh, tấn như lao tài, tuấn mỹ mặt là đạm mạc như xương, hai mắt cũng là nhàn nhạt, nhạt, không giận mà huy, khoác kiện áo khoác có thể thấy bên trong quan phục bên người còn đi theo thị vệ. Khương Họa lúc này mới ý thức được, hắn không bao giờ là cái kia hống hắn phu quân, mà là quyền khuynh thiên hạ, làm chiều ra ghé mắt thái phó đại nhân. Nàng khẩn trương nói không ra lời. Yến vô ngật nhìn về phía ghế thái sư nữ tử, nàng cùng ba năm trước đây không có bất luận cái gì khác nhau, phảng phất dung nhan bất lão, phấn mị tô dung tiểu đốt ác, thời gian đãi nàng không tệ, này ba năm nàng hẳn là quá thực hảo đi. không có hắn nàng thật sự quá thực hảo hắn biểu tình bình tĩnh cực kỳ phất tay làm bọn thị vệ lui ra hỏi ngươi tới làm cái gì khương họa siết chặt cái ly tiết hầu ngạnh trụ sau một lúc lâu mới nói ta ta là cầu thái phó đại nhân giúp giúp ta cha hắn thời hào khoác ném ở bên cạnh trên giường đi vào hắn đối diện ghế thái sư ngồi xuống cười khẽ hạ ta vì cái gì muốn giúp ngươi khương họa hốc mắt phím hồng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn Năm đó là ta không tốt, thái phó đại nhân nếu không căm lòng, tưởng như thế nào phạt ta đều thành, chỉ là cha sự tình còn thỉnh thái phó đại nhân chớ có nhúng tay, ta biết thái phó đại nhân đoán ta, là đánh là mắng ta đều nhận, còn thỉnh thái phó thành toàn. Nàng không dám ngừng đầu, nhìn không tới vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn ngự khí thực bình đạo, ta đánh ngươi mắng ngươi làm chi. Vậy ngươi vì sao không cho người đi thuận thiên phủ thăm cha ta, việc này ngươi nếu không nhúng tay. Cha ta đã sớm ra tới. Khương Họa khó chịu nói, còn không phải bởi vì hoán hận ta, lúc này mới như thế đại ta cha, nhưng ta biết được Thái Phó Đại Nhân không phải làm việc thiên tư trái pháp luật người, không bằng ngươi liền lấy ta hết giận, thả cha ta. Nàng thanh âm đều mang theo ti nghẹn nào. Yến vô ngật nhàn nhạt nói, ngươi khóc cái gì? Khương Họa ngạnh nói, ta không khóc. Nàng vẫn là không dám ngẩng đầu, cảm thấy mất mặt cực kỳ. Dư Quang nhìn thấy hắn đứng dậy. kia thẳng tắp thon dài chân chính hướng tới nàng đi tới. Khương Họa cấp hoàng sợ, hấp tấp gian ngẩng đầu xem hắn, một đôi con ngươi xương mủ mênh ngông, còn ngậm nước mắt, nhìn thật sự đáng thương cực kỳ. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng sau này rụt rụt, sợ hắn thật sự động thủ. Tiến vô ngật cao lớn thân hình cơ hồ đem nàng bao phủ lên, hắn hơi hơi cúi người, đôi tay tự nhiên mà vậy đem nàng chặn ngang bế lên. Khương Họa trong đầu trống rỗng, mờ mịt vô thố. Không biết hắn muốn làm cái gì, cương thân mình phản ứng không kịp. Hắn không có đánh nàng, không có mắng nàng, chỉ là ôm nàng ngồi ở trên giường. Cao lớn thân hình cứ như vậy ôm tiểu kiều tiểu tiểu nữ tử. Khương họa sườn ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay vô ý thức gác ở hắn ngực thượng, lắp bắp hỏi, ngươi làm gì vậy? Tiến vô ngật ôm nàng nói, nếu là cầu ta cứu bá phụ, không phải nên mềm tính tình sao? Còn như thế nào còn ngạnh không được? Tưởng cứu người cũng rất đơn giản. ta đi thuận thiên phủ nói tiếng liền thành, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Chương 167 Đệ 167 Chương Chương 167 Khương Họa Đại Khái biết hắn nói muốn cái gì, sắc mặt dần dần tái nhợt lên, nàng run rẩy môi nhìn về phía hắn. Yến vô ngật bàn tay chậm rãi xoa nàng khuôn mặt, nàng da thịt vẫn là trước sau như một non mềm, nộ đầu hủ dường như, hoa hoa, chúng ta thành thân đi. Hắn dần dần cúi đầu, Hơi lạnh môi khắc ở cái chán của nàng thượng, khương hỏa người đều hoảng hốt lên, chậm rãi nắm chặt quyền. Nàng hỏi, cha ta sự tình, là, là các ngươi hợp nhau tới. Nàng có chút hỏi không nổi nữa. Ngươi cảm thấy việc này là ta cùng với bá phụ hợp như muốn bức bách người đi vào khuôn khổ cố ý thiết kế. Yến vô ngật thanh âm có chút lạnh, hoa hoa, ở ngươi trong mắt ta đó là người như vậy. Hắn một đôi thon dài mắt hơi hơi híp, nhìn chằm chằm nàng mảnh khảnh gãy ngọc. Dơ ra bàn tay nhẹ nhàng ruốt ve đi lên, Khương Họa có chút phát run, nghe thấy hắn tiếp tục nói, bá phụ cùng hoài viễn hầu ra quản sự tranh luận khi, người nọ ngôn ngữ bất kính, bá phụ đẩy hắn một phen, hắn ké ngã bị thương đầu, sau lại báo quan, bá phụ bị thuận thiên phủ người tóm được đi. Khương Họa ngồi ở hắn trên người, đứng ngồi không yên, kia vì sao không cho phép người khác đi thuận thiên phủ thăm cha. Yến một nhẹ nhàng thở dài, đây là ta thấy đến bá phụ sau. Bá phụ yêu cầu, Bá phụ sẻ ra chuyện cùng ngày ta liền đã biết, đi thuận thiên phủ giải quyết việc này. Bá phụ nói cho ta, hắn trước không ra đi, hắn muốn cho ngươi tới kinh thành một chuyến. Hoa hoa, ngươi đừng nóng giận, Bá phụ vẫn luôn hy vọng chúng ta có thể một lần nữa ở bên nhau. Năm đó ngươi muốn hòa ly khi, ta từng đã nói với Bá phụ, chờ ta ba bốn năm, ta sẽ tự mình tới cửa cầu thú ngươi. Lần này nếu không phải Bá phụ ra ngoài ý muốn. ta đã tính toán đi tô châu một chuyến hắn lời này nói xong trong phòng im mãng, khương họa đầu góc loạn thành một đoàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy qua sau một lúc lâu nàng ngẩng đầu nhìn phía hắn nếu ta không đồng ý thành thân ngươi còn sẽ làm cha ta ra tới sao hắn quyền thế ngập trời lại đối nàng nhất định phải được nhưng ba năm trước đây những cái đó lời ra tiếng bảo nàng không nghĩ trải qua lần thứ hai khi đó không chỉ là người ngoài Còn có thân cận nhất người, đều nhân nàng không thể sinh dục thở ngắn than dài. Nàng khi đó nhiều tuyệt vọng a Yến vô ngật nhìn nàng, thấy nàng trong mắt dây ruộng, nói, Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không thành thân, bá phụ đều sẽ không có việc gì, Chỉ cần bá phụ nguyện ý, hắn tùy thời có thể rời đi thuận thiên phủ. Hắn quá bình tĩnh, có chút đáng sợ. Khương họa theo bản năng siết chặt trong tay chén trà, thái phó quá người. Năm đó hòa ly là ta trải qua suy nghĩ cặn kẽ, có lẽ là lúc trước không hảo hảo cùng ngươi câu thông, không chỉ có riêng là người ngoài nhàn thoại, còn có đến từ thân nhân lo lắng, này đó ta đều không nghĩ trải qua lần thứ hai, đại nhân ta. Hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở nàng tươi đẹp cánh môi thượng, nàng môi hình thực no đủ, môi nếu đan hà, chỉ là nói như vậy lâu nói, nàng môi có chút khô giáo, làm người nhịn không được tưởng hàm ở trong miệng giúp nàng dễ chịu. Làm nó hiện ra đẹp nhất nhan sắc tới, hắn cũng làm như vậy, không đợi nàng nói xong lời nói liền túi đầu lấp kín nàng ngôi. Nay ba năm, hắn ngày ngày hàng đêm tưởng niệm nàng. Nàng ngôi điểm mỹ ngon miệng, là thế gian này để cho hắn mê muội. Hắn liếm nàng ngôi, đầu lưỡi để khai nàng ngôi rằng, cùng nàng lưới giao triền ở bên nhau. Khương họa trong tay mới vừa rồi nhân khẩn trương vẫn luôn nhéo cái ly rơi xuống trên mặt đất, phịch một tiếng quăng ngã thành mảnh nhỏ. Bên ngoài trên hành lang thủ bọn nha hoàn nghe thấy động tĩnh lại không người dám tiến vào. Hắn sức lực quá lớn, khương họa như thế nào dùng sức dễ rủa đều chỉ là phí công. Hắn rốt cuộc buông lòng ra nàng, vừa lòng nhìn nàng no đủ thủy nhuận ngôi Hoa hoa, ngươi có biết, ta trước nay không tính toán cùng ngươi hòa ly, này ba năm ta làm người đại ở cạnh ngươi, ta rõ ràng biết ngươi bất luận cái gì sự tình, biết được ngươi sinh hoạt thói quen, biết ngươi lúc trước tìm ta đi biên quan tìm ta. Biết có rất nhiều người muốn tới cửa cầu thú ngươi, chính là lại không có một cái có thể tới ngươi trước mặt, ta không hy vọng bọn họ thấy ngươi, ngươi chỉ có thể là của ta. Khương họa có chút khó chịu. Nàng không nói gì, hơi hơi động hạ thân tử. Bởi vì dây ruột, nàng bị ma phá đùi căn càng thêm đau, mông cũng đau. Làm sao vậy? Tiến vô ngật túi đầu, tiếng nói khàn khàn. Khương họa ấp úng nói, không gì, nếu như thế, ta không quấy dày đại nhân. còn thỉnh thái phó đại nhân bông tha cha ta yến vô ngật nhíu mày nói ngươi này liền muốn chạy hắn đợi hắn ba năm nàng mới trở về sao lại như vậy dễ dàng phóng nàng đi yến vô ngật duỗi tay đem nàng đôi tay từ sau lưng bắt được nàng bị bắt dựng thẳng phình phình bộ ngực đâm hướng hắn ngực hắn liền bá đạo túi đầu hôn đi xuống khương họa dãy giụa hai hạ căn bản không thắng nổi hắn sức lực bị hắn thân đến trên người nhuốm ra bởi vì dãy giụa hai chân đau lợi hại Nhịn không được nước nở khóc hai tiếng, quá đau, liền nước mắt đều hạ xuống. Hắn phát hiện nàng không thoải mái, hơi ngẩng đầu rời đi nàng ngôi, mút rất nàng gò má thượng nước mắt, làm sao vậy? Khương Họa rốt cuộc không nhìn xuống, nghẹn ngào nói, đau. Nơi nào đau? Yến vô ngật khẩn trương lên. Khương Họa lau nước mắt, chân đau. Yến vô ngật lúc này mới nhớ tới nàng đuổi hai ngày lộ tới kinh thành, liền cái đại nam nhân đều chịu không nổi. Húng chi nàng một cái tiểu tử, chỉ sợ đùi căn bị ma phá. Hắn ôm nàng vòng eo, chặn ngang đem người bế lên, xoay người đặt ở phô tơ lụa trên giường. Khương họa hoảng luận nói, ngươi muốn làm gì? Thượng dược. Yến vô ngật trầm giọng nói, giúp ngươi thượng dược, nơi này có trong cung thưởng xuống dưới kim xăng dược, hiệu quả không tồi, bôi lên quá hai ngày là có thể hảo. Không cần nàng ấp úng, ta buổi sáng ra cửa thời điểm thượng quá dược, không nhọc thái phó đại nhân lo lắng. nàng lại như thế nào không biết xấu hổ quang hai cái đuổi cho hắn xem yến vô ngật trực tiếp đi cửa tiêu trên hành lang thủ nha hoàn đi trong phòng đem thuốc mỡ lấy lại đây khương họa ngồi ở trên giường sợ hãi cực kỳ nha hoàn thực mau đem thuốc mỡ đưa vào tới lại lặng yên không một tiếng động lui ra hắn cầm dược nửa quỷ ở nàng trước mặt siêm ý liệt cởi đi ta giúp ngươi lau dược liền đi tiếp bá phụ về nhà ta ta chính mình tới liên hảo Khương Họa căng ra đầu nói. Yến vô ngật nhìn nàng hai mắt, thế nhưng không có cưỡng cầu, đem thuốc mỡ đặt ở tay nàng trung liền đi cách gian. Khương Họa thở phào nhẹ nhõm, nàng hôm nay xuyên áo váy, vén lên làn váy cởi ra bên trong xiêm y rỉ, vội vàng sờ lên thuốc mỡ. Này thuốc mỡ quả nhiên cực hảo, bôi đến thương chỗ thỉnh lạnh lạnh, mới vừa rồi nóng rát đau đau đã biến mất không ít. Họa họa mặc tốt xiêm y rỉ, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không trong chốc lát. yến vô ngật liền tới đây hắn thay đổi một thân thường phục thấy nàng gò má đỏ bừng nhẹ giọng nói đi thôi ta bồi ngươi đi thuận thiên phủ một chuyến khương họa không có cự tuyệt đứng dậy sửa sang lại hạ siêm ý ỉa cùng hắn cùng nhau đi ra khỏi phòng bên ngoài nha hoàn có chút quen mắt có chút lạ mắt tất cả đều nửa rũ đầu hành lễ hai người cưới xe ngựa thực mau tới rồi thuận thiên phủ hắn đôi thuận thiên phủ rất quen thuộc bên trong người tựa hồ đều nhận thức hắn liên thanh vân an có lặng lẽ đánh giá hắn phía sau khương họa bừng tỉnh đại ngộ yến vô ngật xoay người đối khương họa nói ngươi ở đỉnh viện chờ ta lao ngục trọc khí thực trọng nữ tử tốt nhất không cần đi vào khương họa ngoan ngoãn gật đầu thấy hắn đi nhanh rời đi nàng đi đến đỉnh viện ghế đá ngồi hạ chung quanh còn có người trộm đánh giá hắn không trong chốc lát có binh lính bưng nước trà cùng điểm tâm lại đây cười tủn tìm nói phu nhân ngài uống trà khương họa có chút cuốn bách gật gật đầu nói lời cảm tạ Yến vô ngật thực mau đem người lánh lại đây quả thực như hắn theo như lời Khương Thanh Lộc ở bên trong không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn quần áo sạch sẽ, cũng không tiểu tụy chi ý chính là nhìn Khương Họa thời điểm có chút ngượng ngùng hoa họa, chúng ta về nhà đi thực mau trở lại Khương Trạch Khương Thanh Lộc vốn định mời Yến vô ngật đi vào uống trà, Yến vô ngật nhìn Khương Họa liếc mắt một cái, ôn thanh nói bá phụ ngày khác đi hôm nay còn có chút sự tình muốn vào cùng một chuyến hắn biết được họa họa tới kinh thời điểm còn ở trong cung, cùng hoàng thượng tố cáo giả liền hồi phủ khương thanh lộc cười nói hảo hảo, ngày khác ta thỉnh ngươi uống rượu a yến vô ngật gật đầu tầm mắt rơi xuống khương họa trên người thấy nàng ánh mắt mơ hồ căn bản không dám nhìn hắn lúc này mới xoay người rời đi khương họa cùng khương thanh lộc hai người vào đại môn chậm dại hướng tới chính sảnh đi đến khương họa buồn bực nói cha Ngươi như thế nào có thể như vậy, rõ ràng không có việc gì còn lừa gạt ta tới kinh thành, biết này một đường ta có bao nhiêu lo lắng sao. Khương Thanh Lục nói, họa họa đừng tức giận, là cha không tốt, chính là ta thật sự không muốn thấy các ngươi như vậy, năm đó các ngươi hỏa ly ta biết là vì sao, cũng biết ủy khuất ngươi, chính là họa họa à, ngươi phải nghĩ lại, mấy năm nay thái phó đối với ngươi rốt cuộc như thế nào. Thế gian này trừ bỏ ta, cũng chỉ có hắn là thiệt tình ái ngươi hộ ngươi. Sau này ngươi muốn tìm nam nhân, trừ phi là bản thân liền có hài tử cho người ta làm tục huyền, nếu không nếu là không có hài tử, ngươi cảm thấy thế gian có thể có mấy nam nhân chịu đựng chính mình không có con nối dõi, Liền ta cũng vô pháp làm được. Khương Họa không hề răng, sắc mặt trắng bệnh. Nàng biết năm đó hỏa ly khi nàng thực xin lỗi hắn, cũng biết thế gian này không bao giờ sẽ có so với hắn càng tốt nam tử. Khương Thanh Lục nói, hoa Họa. ngươi cũng mấy năm không có tới kinh thành nếu lần này tới trước trụ một đoạn nhật tử bồi bồi ngươi nương trước khắp nơi đi dạo nhà cũ bên kia ngươi cũng không cần lo lắng tiểu dư nhi cùng chấn sinh không phải dễ dàng như vậy khi dễ bên kia sinh ý giao cho bọn họ liền hảo tô châu cũng có chút sinh ý này ba năm đều là họa hoa quản khương họa không nói chuyện khương thanh lộc biết nàng đây là đồng ý hai người trở lại chính viện hứa thị hỷ cực mà khóc lao ra ngươi nhưng tính không có việc gì thật thật là làm ta sợ muốn chết khương thanh lộc can ủi hứa thị nói không có việc gì ta này không phải đã trở lại sao đúng rồi làm nha hoàn cấp họa họa thu thập gian phòng ra tới họa họa thật vất vả tới kinh một chuyến nhiều đãi chút thời gian cũng hảo hứa thị liên tục cười nói hảo hảo ta này liền làm nha hoàn thu thập phòng đi khương họa đuổi hai ngày lộ lại trải qua này vừa ra thật sự tinh bị lấp tận, ăn vài thứ Phòng đã thu thập ra tới, nàng vội vàng tẩy quá liền trở về phòng nghỉ ngơi. Chương 168 Đệ 168 tám Chương Chương 168 Khương Họa ngủ đến bữa tối lên, bồi cha mẹ ăn qua lại mơ mơ màng màng ngủ qua đi, nàng này hai ngày lên đường tinh bị lựa tẫn, lại biết được cha không có việc gì, cả người chợt nhẹ nhàng xuống dưới, liền phá lệ mệt ra rời. Này một nằm trận mắt chính là ngày kế sáng sớm, nàng nhiệt ra một thân hãn. Ngao dinh dính. Này ba năm nàng tuy rằng cùng yến một hòa ly, những cái đó dưỡng thân thuốc tắm chưa bao giờ đoạt quá, một năm bốn mùa không chạm vào lạnh hàn thực vật, ngày mùa hè liền băng buồn đều chưa từng dùng. Mỗi lần không đến nửa ngày liền một thân mồ hôi. Khương Họa kéo ra trên người quần áo, đi cách vách tỉnh thất dùng nước gấm rửa mặt trải đầu một phen, thay sạch sẽ xiêm ý đi Nàng hồi kinh một chuyến không dễ, tính toán tiểu trụ đoạn nhật tử lại làm tính toán. Dùng quá đồ ăn sáng, nàng qua đi phan ra một chuyến, nói cho Tô Vân Khê một tiếng, đã nhiều ngày bọn họ cũng vẫn luôn vì cha sự tình chạy trước chạy sau, đã đã mất sự, tự nhiên muốn báo cho một tiếng. Tô Vân Khê biết được sự tình đã giải quyết, đi theo thở phào nhẹ nhõm vậy là tốt rồi, cũng không uổng phí ngươi hồi kinh một chuyến, chính là thái phó đại nhân giúp đỡ giải quyết. Khương Họa ừ một tiếng, chưa nói quá kỹ càng tỉ mỉ, việc này có chút khó có thể mở miệng. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tô Vân Khê cười nói, cũng không hỏi quá tế, đó là họa họa cùng thái phó sự tình, mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều hy vọng họa họa đời này có thể quá an ổn hạnh phúc. Tô Vân Khê nói, ngươi thật vất vả tới kinh thành một chuyến, không bằng nhiều đái chút thời gian, ốc tỷ tỷ tào tỷ tỷ đều nhớ mong ngươi, chúng ta ước cái địa phương tiểu tụ nhưng hảo. Khương Họa cười nói, tự nhiên là cực hảo. Mấy ngày này ta không vội mà hồi Tô Châu, liền ngày mai đi, chờ lát nữa liền cấp hút tỷ tỉ tào tỷ tỉ, tỉ đệ thiếp đi, có ba năm không thấy, thật là nhớ mong. Hai người nói một hồi lâu nói, mau đến chưa Khương Hỏa mới rời đi, nàng không vội vã hồi Khương Trạch, ngồi ở trên xe ngựa làm xa phu mọi nơi đi dạo. Trong kinh thành so ba năm trước đây càng thêm phồn vinh hương thịnh. Nhìn quanh mình quen thuộc cảnh trí, Khương Hỏa thở phào. Nàng đi phượng mãn lâu dùng cơm trưa. Buổi chiều lại đi đi dạo đã lâu mới hồi Khương Trạch. Trở về khi đã mau giờ dầu. Ước chừng sắp ăn bữa tối, Khương Hỏa Nghị chạy nhanh trở về phòng rửa mặt trải đầu hạ liền đi bổi cha mẹ dùng bữa, nàng chạy một ngày, trên người dinh, dính dính. Trở lại nhà ở rửa mặt trải đầu thay đổi thân yên chi sắc tiêu theo hải đường phi điệp mỏng lùa quần áo, liền qua đi chính sảnh dùng bữa tối, mới vừa đi tiến đỉnh viện liền nghe thầy Yến một thanh âm, Khương Ba Phụ, hôm nay làm phiền. Khương Thanh Lộc sảng khoái cười to, nói chi vậy, phía trước sự tình còn may mà Thái Phó Đại Nhân hỗ trợ, nếu không ta chỗ nào có thể dễ dàng như vậy từ Thuận Thiên Phủ ra tới, huống chi này nửa năm nhiều ta ở kinh thành sinh ý còn may mà Thái Phó Đại Nhân. Khương Họa ngơ ngẩn, hắn như thế nào lại đây? Do dự hạ, vẫn là đi qua. Nàng mới vừa tiến đại sảnh, ngồi ở thực án bên trái yến một dương mắt chiều nàng trông lại. Hắn ánh mắt thực ôn hòa. không có hôm qua hờ hững. Khương Họa lại có chút không được tự nhiên, tự nhiên biết hắn tới cửa là làm gì đó. Hôm qua nàng cự tuyệt hắn điều kiện, hắn đối nàng lại nhất định phải được, sao chịu dễ dàng từ bỏ. Khương Thanh Lộc tiếp đón Khương Họa ngồi xuống, Họa Họa mau tới đây, Thái Phó Đại Nhân đêm nay lưu tại nhà chúng ta ăn cơm, ngươi cũng mau tới đây ăn đi. Thực án biên chỉ còn một vị trí, liền ở hiến một bên cạnh, Khương Họa ngồi xuống, nàng cũng nghĩ kỹ, không cần thiết ngượng ngùng. hắn giúp đỡ khương ra không ít vội là nên cảm tạ đến nỗi mặt khác sự tình nàng sẽ chậm rãi cùng hắn nói rõ ràng nàng ngồi xuống sau yến một giúp đỡ nàng thêm nửa chén canh giống như năm đó còn ở yến phủ khi giống nhau hắn biết rõ nàng khẩu vị động tác tự nhiên xem khương thanh lộc cùng hứa thị sừng sốt sừng sốt hai người nhìn nhau đều không khỏi thầm nghĩ này thái phó đãi họa họa như thế si tình thiên ông trời như vậy chọc ghẹo này đối có tình nhân nhanh ăn đi yến vô ngật nói này hải sâm hoa keo canh lạnh sẽ có mùi tanh muốn sấn nhật an Này canh là hứa thị cố ý phân phó phòng bếp cấp họa họa bổ thân thể Dung đương phèn hầm mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt là khương họa thích hương vị nàng gật đầu nói thanh cảm ơn lại tiếp đón khương thanh lộc cùng hứa thị ăn chỉ là việc nhà yến không gì câu thúc địa phương khương thanh lộc cùng yến vô ngật uống tiểu rượu khương họa cùng hứa thị yên lặng ăn cái gì hai người cũng chỉ là thiền trước vẫn chưa uống quá nhiều chờ đến đều ăn qua bọn nha hoàn đem đồ ăn triệt hạ đi khương thanh lộc do dự hạ nói thái phó đây là tính toán hồi phủ yến vô ngật cười nói ta tìm họa họa nói một lát lời nói chờ lát nữa lại hồi phủ cũng không muộn. khương thanh lộc nói kia họa họa ngươi bồi thái phó qua đi ngươi bên kia đình viện trò chuyện đi ân khương họa không có cự tuyệt nàng bước ra chính sảnh phía sau nam tử cao lớn nổi kịp Đi ở đá xanh phô đường Mòn Thượng, chỉ có hạ ve phát ra ve minh thanh, hắn mặc không lên tiếng đi theo phía sau, cố tình khí chẳng cực đại, làm nàng muốn xem nhẹ đều không thể, chờ đến hai người đều đi đến khương họa trụ đình viện, nàng cũng không dám đem người mang vào nhà, nhìn đình viện ghế đá chỉ chỉ, thái phó đại nhân mời ngồi đi. Trung quanh còn có nha hoàn hầu hạ, nàng nhưng không tin người này sẽ làm trò nha hoàn mặt làm bậy. Đều lui xuống đi đi. ta cùng với các ngươi chủ tử có chút lời muốn nói. Yến vô ngật phất tay bình lui nha hoàn. Rốt cuộc vẫn là khương họa bọn nha hoàn đứng ở tại châu do dự. đi xuống. Yến vô ngật thanh âm lớn chút. bọn nha hoàn bạch mặt thối lui đến đỉnh viện ngoại. Khương họa có chút bực. những cái đó là ta nha hoàn. ngươi dựa vào cái gì quát lớn các nàng? Yến vô ngật nhìn hắn. ta chỉ là làm các nàng lui ra. nơi nào có quát lớn các nàng. Khương họa không nghĩ cùng hắn cãi cọ. quay đầu không để ý tới hắn. Qua sau một lúc lâu, phát hiện hắn nóng rực tầm mắt còn ở, nàng lại đem đầu xoay qua đi, thái phó đại nhân xem ta làm chi. Không phải có chuyện cùng ta nói sao. Yến vô ngật thu hồi ánh mắt, ừ một tiếng, trên đùi còn đau. Hắn hỏi chính là cưới ngựa mài ra tới thương. Khương hỏa gương mặt đỏ hồng, tính tình nhỏ chút, không đau. Kia thuốc mỡ rất là dùng được, sáng nay lại bôi thứ, cơ bản đã không đau. mới vừa dứt lời nàng cả người bỗng nhiên bay lên không lại bị hắn ôm ở trong lòng ngực ngồi ở hắn trên đùi khương họa bực mặt đều có chút hồng, thấp giọng nói ngươi mau buông ta ra bọn nha hoàn đều ở cửa thủy hoa ngoại trong chốc lát có thể nghe thấy đừng lo lắng nghe không thấy hắn đem hương mềm nữ tử kéo vào trong lòng ngực cánh mũi gian đều là trên người nàng hương khí nhịn không được lẩm bẩm nói hoa hoạ ngươi thật hương hắn dùng chính mình môi ngăn chặn nàng miệng khương họa không dám dây rủa quá lớn sợ đem bên ngoài nha hoàn đưa tới cũng may qua một lát hắn liền buông ra nàng méo tay nàng tâm nói giọng khàn khàn ta chỉ là muốn cho ngươi bồi ta trò chuyện khương họa an tĩnh đai ở hắn trong lòng ngực hỏi ngươi mấy năm nay quá như thế nào yến vô ngật thấp giọng nói còn tính không tồi vẫn luôn có cái tín niệm đau khổ chống đỡ hắn hắn nếu xảy ra chuyện họa họa liền sẽ gả cho khác nam tử Khác nam tử sẽ làm tận hắn đã từng đối họa họa làm sự tình, hắn vô pháp chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, chỉ là như vậy tín nghiệm, hắn căng quá lần đó bị đuổi bắt đào nguyên cửu trọng thương, căng quá biên quan nghèo khổ, thẳng đến trở về kinh thành. Hắn cẩn thận nói với hắn này 3 năm phát sinh sự tình, tiến ra cửu hận, tiến ra trong sạch, đào nguyên cửu chết, còn có năm đó thái tử điện hạ ở săn thú chàng mất tích rơi xuống không rõ, cũng là đào nguyên cửu cùng trong cung quý phi cấu kết. muốn mưu hại thái tử làm quý phi sở sinh nhị hoàng tử kế thừa thái tử chi vị hắn lập hạ công lớn lúc này mới ở nói ra hiến gia sự tình khi bị hoàng thượng lưu lại một mạng còn có hắn ân sư chu trường lâm cũng ở hiến gia xảy ra chuyện khi cắm quá một tay việc này liền đào nguyên cửu đều biết được chẳng sợ cuối cùng chu trường lâm đổi ý nhưng hiến gia kia chàng thai nạn vẫn là không có tránh cho chu trường lâm ở hiến gia kia chàng thai nạn đích xác không quan trọng gì Cũng bởi vậy hắn chỉ là làm chu trường lâm ném quan, không có muốn hắn mệnh. Yến Vô Ngật nói, hắn là nhà nghèo sinh ra, lúc trước cùng cha ta là trí giao hảo hữu, có lẽ là kết giao lâu, tâm thái liền có chút không cân bằng, có chút người chú định sinh ra đó là thiên tri tiêu tử, thật có chút người yêu cầu dùng hết hết thể mới có thể bò lên trên đi, hắn ước chừng là ghen ghét, lúc này mới sinh ra tàn niệm. Khương họa nghe thổn thức, lại nghĩ đến chu Ngọc Châu. Nàng là Chu Trường Lâm nữ nhi, khó trách đời trước Chu Trường Lâm nhất định phải nàng gả cho hiến nột, lại là bởi vì tầng này quan hệ. Ngọc Châu cũng là nàng tốt nhất bằng hiếu, gả cho hiến một sư đệ sau vẫn luôn ở nơi khác, hai người hảo chút năm chưa thấy qua, bất quá có thư từ lui tới, khương họa biết nàng sinh một nhi một nữ, nhật tử cũng quá thực hạnh phúc. Hai người ngồi ở đình viện ghế đá thượng nói không ít lời nói, chờ đến đầy trời đầy sau khi, yến vô ngật buông ra nàng. Ngươi sớm chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, rồi danh ta ở lại đây xem ngươi. Khương họa hơi hơi hé miệng, có chút lời nói liền không có nói ra. Nàng đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn thẳng tắp bóng dáng, thẳng đến biến mất ở cửa thủy hoa sau. Liên tiếp nửa tháng, tiến vô ngật cơ hồ ngày ngày đều tới Khương Trạch dùng bữa tối, ăn qua sau hai người liền ở đình viện nói một lát lời nói, đại đa số thời điểm hắn đều phải ôm nàng, ngẫu nhiên sẽ ôm nàng hôn môi, cường thế bá đạo. không cho nàng nửa phần cự tuyệt tư thái. Hắn hợp với tới hơn nửa tháng, Khương Họa cả người đều hoảng hốt lên, cảm thấy như vậy không đúng, chính là nàng lại có chút luyến tiếp rời đi Kinh Thành. Trong Kinh Thành lại là lời đồn nổi lên bốn phía. Lần này lời đồn Khương Họa đều cũng từ bọn nha hoàn trong miệng đã biết. Trong Kinh Thành mỗi người đều ở nghị luận Thái Phó Đại Nhân cùng hắn vợ trước. Ta chính mắt nhìn thấy Thái Phó Đại Nhân mỗi ngày đều phải đi Khương Gia. Này sợ là đối vợ trước dư tình chưa xong đi. Thái phó đại nhân thật sự si tình, này đều ba năm, bên người liền cái thông phòng cũng chưa, sợ là liên tục huyền tính toán đều không có đi. Kia chẳng phải là phi khương gia cái kia không thể. Thái phó đại nhân thật là si tình, lúc trước hắn đại nạn vào đầu, kia vợ trước không màng tình cảm, chính là muốn cùng hắn hòa ly, nơi nào nghĩ đến thái phó đại nhân một sớm đắc thế, nàng lại chạy về tới. Không phải đâu. Nghe nói hỏa ly nguyên nhân là Thái Phó Đại Nhân vợ trước vô pháp mang thai mới hòa ly đi. Các ngươi nói này đó có tác dụng gì? Nhân ra Thái Phó Đại Nhân vui liền thành. Lời này nói giống như là như vậy lý lẽ. Bất quá, bởi vì việc này, Khương Họa bị trong kinh thành đầu nữ quyến các cô nương hảo sinh sôi hâm mộ ghen ghét một phen. Lần này lời ra tiếng vào, đối Khương Họa không ảnh hưởng quá lớn, nàng tâm gợn sóng bất kinh. Nàng mỗi ngày vẫn là nhàn nhã quá. Rồi danh liền cùng vài vị bạn tốt tiểu tụ. Nhật tử cũng coi như thành thơi. mươi 169 Đệ 169 sáu mươi chương. Chương 169 8 tháng sơ, trong kinh thành mặt trời chói trang, đúng là nhất nhiệt mùa. Khương họa tới kinh thành đã có một tháng, đã nhiều ngày nhiệt lợi hại, nàng không yêu ra cửa. Chỉ có trước đó vài ngày cùng mấy cái khuê hữu trong phủ tiểu tụ, còn lại nhật tử liền tránh ở trong nhà. Nhưng thật ra yến một mỗi ngày đều phải tới cửa. thế cho nên trong kinh thành những cái đó lời ra tiếng vào đều chậm rãi tiêu tán. Thái phó đại nhân cam tâm tình nguyện quỷ gối ở Khương gia đại khuê nữ thạch liễu váy hạ, bọn họ có gì hảo thuyết, nói nhiều chọc thái phó đại nhân phiền chán, mất. Nhiều hơn được. Bên ngoài không có những cái đó nhàn thoại, Khương họa rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nội tâm cường đại lên, không đại biểu nàng nguyện ý nghe những lời này. Hôm nay quá nhiệt, Khương họa hoa ở thư phòng đãi cả ngày, tới rồi buổi tối nhiệt khí vẫn là từng đợt nàng lười đến động không nghĩ đi chính viện bên kia bồi cha mẹ dùng nữa huống chi yến một lúc này khẳng định ở chính viện bên kia khương họa không muốn động dặn dò nha hoàn đưa chút thức ăn lại đây ngẫm lại hai ngày trước nàng đi chợ gặp phải chính tông rượu mơ liền mua chút trở về dặn dò nha hoàn lộng chút lại đây vừa lúc giải giải nhiệt khí bọn nha hoàn thực mau đem thức ăn cùng rượu mơ đưa đến phòng trong bãi ở thượng cán thượng thức ăn không tính nhiều một đĩa nhỏ vịt nướng cá lư hấp, giấm lạnh trứng bắc thảo, một đạo phù dung đậu hủ, còn có chén tiên củ hấu canh, phân lượng đều không nhiều lắm. Nàng cắt gan một nửa, rượu mơ xanh nhưng thật ra dùng không ít. Này rượu mơ xanh uống lên chua chua ngọt ngọt, cả ngày thời tiết nóng đều tan, chính là không dự đoán được rượu mơ xanh tác dụng chậm có chút đủ. Nàng dùng xong đi tịnh thất rửa mặt trải đầu người đương thời có chút vượng. Lúc này mới hiểu được kia rượu mơ xanh tác dụng chậm đại, sợ trong ao phao lâu sẽ ngất xỉu đi. Bọc lên quần áo vội vàng ra cửa, đi đến trong nhà liền thấy trên giường ngồi một người, cao to, tư thế đại liệt, thực tùy ý bộ dáng, thấy nàng ra tới, hơi hơi nhúng mày, đang muốn nói cái gì đó, thấy nàng hai má đà hồng, sóng mắt liếm diễm, đôi lông mày khỏe mắt đều là mị ý hắn không nói chuyện, đi tới đem người chặn ngang bế lên, buổi tối uống lên rượu mơ xanh. Ai đến gần đã nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt rượu hương khí, choáng vắng đầu, Khương Hòa héo héo. Còn có chút nốc, ngơ ngẩn nhìn hắn, ngươi như thế nào lại đây? Không phải Yến ngột còn có thể có ai? Nàng phản ứng so ngày thường chậm một chút, nếu không lúc này sớm dậy ruổi lên. Yến vô ngật nói, lại đây nhìn xem ngươi, như thế nào hướng lên nhiều như vậy? Khương Hỏa ngoan ngoan ôm hắn cổ, muộn thanh nói, không biết tác dụng chậm như vậy đủ. Đi nghỉ một lát đi, ta bồi ngươi. Yến vô ngật ôm nàng qua đi trên trường kỷ, xả cái gối dựa lại đây lót ở nàng phía sau. Muốn hay không uống chút canh giải rượu? Khương Họa lắc đầu, uống chút nước trà liền hảo. Uống trà buổi tối nên ngủ không được. Yến Vô ngật đi đến bàn tròn trước giúp nàng đổ ly nước ấm, uống chút ấm áp bạch thủy, ta làm Nha Hoàn đi nấu chút canh giải rượu, bằng không ngày mai lên sẽ đau đầu. Hắn đem chén trà đưa cho Khương Họa, đi ra ngoài phân phó bọn Nha Hoàn nấu canh giải rượu. Khi trở về, Khương Họa đã đem chung trà chung nước ấm uống xong, an tĩnh dựa vào trên gối dựa. Nàng hôm nay phá lệ ngoan ngoãn. Yến vô ngật đi qua đi rửa gần nàng ngồi xuống, chờ lát nữa uống lên canh giải rượu sớm chút ngủ. Khương họa không hề răng, sau một lúc lâu mới hỏi hắn, ngươi mỗi ngày đều không có việc gì sao? Như thế nào mỗi ngày tới nhà của ta? Yến vô ngật bất đắc dĩ nói, ngươi không biết ta vì sao mỗi ngày tới sao? Khương họa không nói. Không trong chốc lát, nha hoàn tặng canh giải rượu tiến vào, hắn bưng từng ngụm uy nàng uống xong. Đem không chén gác ở trên bàn, ôm nàng đi trên giường, sớm chút ngủ đi, ngày mai lên liền thoải mái. Khương Họa ừ một tiếng, hắn thấy nàng ngoan ngoan gật đầu, nhịn không được túi người, hắn anh tuấn gương mặt khoảng cách nàng phi thường gần. Hắn lớn lên thật sự rất đẹp, nếu không năm đó nàng cũng sẽ không liếc mắt một cái nhìn chúng quyết định lấy ơn hiếp bức hắn ở rể khương ra. Nàng kỳ thật có chút tưởng niệm hắn, nhịn không được giơ tay vỗ hướng hắn khuôn mặt, hắn thâm thúy nóng rực ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng. Nói giọng khẳng khẳng, hoa hoa, ngươi muốn làm cái gì? Khương họa nhỏ giọng nói, không muốn làm cái gì? Yến vô ngật cái chán chống lại cái chán của nàng, hoa hoa, chính là ta muốn hôn ngươi. Hắn thanh âm trầm thấp ám ách, có chút cổ động nhân tâm mê hoặc chi ý. Hoa hoa không hề răng, qua một lát ngẩng đầu ở hắn môi thượng chạm vào hạ. Nàng chạm vào hắn liền tưởng rời đi, Yến vô ngật há có thể làm nàng như ý, cơ hồ là hung tàn bá đạo hôn môi trở về. Thương họa hai tròng mắt thủy nhuận nhuận, cũng không biết phản kháng, nàng này ba năm thanh tâm quả dục hiện tại uống lên chút rượu, có chút cảm giác liền khó có thể khống chế lên, nàng đôi tay bám lấy hắn cổ, vươn lưới thơm liếm liếm bở môi của hắn. Họa họa Yến vô ngật gian nan nói, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nghĩ kỹ cái gì? Khương họa mơ mơ màng màng nghĩ đến, nàng chỉ là có chút khó chịu, tưởng theo tâm ý hôn môi hắn. Yến vô ngật không hề cho nàng cơ hội. Túi đầu lấp kín nàng ngôi, không đến nửa canh giờ, màn lụi chung truyền đến nước nở kiểu đề thanh, từ bỏ, người mau đi ra. Thanh âm này liên tục đến sau nửa đêm. Khương Họa khóc mắt đều có chút sưng, nàng như thế nào xin tha cũng chưa dùng, cuối cùng ghé vào hắn trên người ngủ rồi. Ngay kế, Khương Họa tỉnh lại, cả người đau nhức giống như bị sen ngựa nghiền qua giống nhau, nàng chậm rãi mở mắt ra, trước hết lọt vào trong tầm mắt chính là rộng lớn ngực, nàng ngơ ngẩn. Sau đó không thể tưởng tượng đứng dậy, phát hiện nàng thế nhưng ngồi ở hắn trên người, thậm chí hắn đều còn ở bên trong, hai người ngày hôm qua cứ như vậy ngủ một đêm. Khương Họa đầu hóc cầm ầm vang lên, theo kia rộng lớn ngực dần dần thượng di, đối thượng yến một thâm thúy hai trong mắt, hắn tựa hồ còn ngậm cười. Nàng buôn bực nói, ai chấp thuận ngươi tiến ta nhà ở. Chờ đến Khương Họa rửa mặt trải đầu hảo thay đổi thân siêm ý gì đi ra ngoài. Khương Thanh Lộc cùng hứa thị còn có Yến Vô Ngật bắt đầu an dậy sớm thiện. Khương Họa không mặt mũi qua đi. Yến Vô Ngật rời đi sau, Khương Thanh Lộc đem Khương Họa kêu đi theo nàng nói hai người thành thân sự tình. Khương Họa héo héo nói, cha, ta không nghĩ gả. Khương Thanh Lộc nói, hồi nháo, ngày hôm qua ban đêm các ngươi đều trụ cùng nhau. Việc này ta cùng với ngươi nương thương lượng quá, quá mấy ngày liền có cái ngày tốt, ngươi gả qua đi, của hồi môn gì đó đều chuẩn bị hào hảo. Nhớ tới cha mẹ mấy ngày này lo lắng, Khương họa không hẹ răng. Nàng không rõ chính là cùng chồng trước ngủ một giấc, liền phải thành thân. Nàng không quá tưởng thành thân. Nhưng sự tình lại không phải do nàng nói. Nàng không biết như thế nào liền xuất giá. ăn mặc áo cưới, thập lý hồng trang, gả cho nàng chồng trước. Đương triều thủ phụ. Xuất giá mấy ngày trước đây, nàng nhưng thật ra không có lại nhìn thấy yến một. Xuất giá ngày này, nàng ngồi ở kiểu tử thượng. Mãn kinh thành người đều tới quan khán. Nghe thấy bên ngoài mỗi người hâm mộ thanh âm, Cuối cùng bị hắn nắm tay đi vào hiến phủ chính đường, đã lệ thiên địa, đưa vào tân phòng. Khương họa cái khăn văn đỏ ngồi ở phô màu đỏ rực lụa bị trên giường, nàng có chút khẩn trương, rõ ràng trải qua quá một lần sự tình. Chân châu đệ trản nhiệt canh lại đây, đại nãi nãi, ngài uống điểm đồ vật. Chân châu phỉ thúy trước đó vài ngày liền tới rồi kinh thành. hôm nay đi theo nàng một khối xuất giá khương họa đem nhiệt canh uống xong run rẩy tâm dần dần vững vàng xuống dưới nàng chờ đến giờ hợi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân còn có hắn thanh âm các ngươi đều lui xuống đi đem trên hành lang bọn nha hoàn chậm rãi lui ra Yến vô ngật đẩy ra cửa phòng nhìn thấy ngồi ở trên giường một thân áo cưới đỏ nàng hắn đi đến nàng trước mặt dùng ngọc như ý khơi màu nàng khăn vân đỏ thanh lệ minh diễm khuôn mặt lộ ra tới nàng giống như có chút khẩn trương Đôi tay gắt gao nắm chặt áo cưới, hỏa hỏa hắn thở dài một tiếng. Chúng ta trước đem rượu giao bôi uống lên. Yến Vô Ngật lanh khương hỏa qua đi trước bàn, đổ hai ly rượu, cánh tay tương triển, tư thế thân mật, hai người đem rượu dao bôi uống xong, đây là rượu trắng, đem khương hỏa sạc hạ, ho khan một lát nước mắt đều ra tới, mắt trông mong nhìn hắn. Yến Vô Ngật có chút chịu không nổi, ôm nàng đi tỉnh thất, đi trước rửa mặt chải đầu đi. Hắn nói là giúp nàng rửa mặt chải đầu. Kết quả cuối cùng liền đem nàng cho khóc, Khương Họa tiếng khóc đứt quãng, ta, ta mệt mỏi, có thể hay không đi nghỉ tạm. Nay một suốt đêm, nàng cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ tạm. Nàng thế mới biết người nam nhân này cỡ nào vô sỉ, lại vẫn dám như vậy khi dễ nàng. Ngay kế, Khương Họa ngủ đến buổi chiều mới lên, trên người nhức mỏi, so lần trước ở Khương gia lần đó còn quá mức. Hán khét ngược, sớm lên đi thư phòng xử lý công vụ. lúc này nghe bọn nha hoàn nói nàng tỉnh liền phân phó bãi thiện trở về phòng bồi nàng ăn cái gì khương họa có chút sinh khí muộn thanh nói hôm nay còn muốn qua đi cấp gì thỉnh an ta ngủ đến bây giờ mới khởi như thế nào không biết xấu hổ qua đi huống chi lúc trước hòa ly lúc đi nàng không nói cho hà thị hiện tại thành thân lại chưa thấy qua hà thị cũng không biết gì sẽ nghĩ như thế nào nàng Yến vô ngật ôn thanh nói không sợ Chờ lát nữa ăn qua đổ vật ta bổi ngươi qua đi, mấy năm nay gì cũng rất tưởng nhớ ngươi, nhiều lần hỏi ngươi. Khương Họa trong lòng có chút khó chịu, lúc trước sự tình không trách Hà Thị, chỉ lo ý trời treo người. Nàng không hề răng, từ từ ăn vài thứ. Yến vô ngật hỏi, muốn hay không qua đi nhìn xem gì. Tự nhiên là muốn, Khương Họa không cự tuyệt, cùng hắn cùng nhau qua đi thăm Hà Thị. Hà Thị còn ở tại nguyên lai trong viện, nàng già nua không ít, đầy đầu chỉ bạc. Nhìn Khương Hỏa ánh mắt ôn nhu cực kỳ, họa họa tới nhà. gì, ta tới xem ngài. Khương Hỏa nhìn Hà Thị bộ dáng, trong lòng khó chịu cực kỳ. Nàng thật sự già rồi rất nhiều. Hà Thị vô vô bên cạnh người vị trí, mau ngồi xuống đi, ngồi ta trò chuyện, đã lâu chưa thấy được họa họa. Hà Thị cùng Khương Hỏa nói chuyện, Yến vô ngật ngồi ở bên cạnh nghe. Hà Thị trí nhớ giống như có chút không tốt lắm, nói chuyện lại nhải nói liên miên, rất nhiều thời điểm lộn xộn. Một việc lặp đi lặp lại nói rất nhiều biến. Khương Họa rõ ràng đây là Hà Thị tuổi tiệm đại, người bắt đầu hồ đồ lên. Sau nửa canh giờ, Hà Thị có chút chịu đựng không nổi, muốn nghỉ ngơi một lát. Khương Họa liền cùng Yến Vô Ngật rời đi, dặn dò bọn nha hoàn đem người chiếu cố hảo. Ra đến đình viện, Khương Họa không nói một lời. Yến Vô Ngật nắm nàng chậm rãi hướng tới chính viện bên kia đi tới, hai người đều không có nói chuyện, Hà Thị tình huống như vậy. Sớm chút năm thân mình cũng lỗ lã lợi hại, sợ là không có mấy năm nhật tử có thể qua. Khương họa là có chút ấy nấy, cũng liền trừ bỏ ba ngày hồi môn ngày ấy, còn lại nhật tử đại ở trong phủ đều sẽ qua đi bồi bồi hạ thị. Tới rồi 9 tháng trung tuần, trong kinh thành đầu dần dần mát mẻ lên, tính tính nhật tử, nàng cung yến vô ngật thành thân cũng một tháng có thừa. Trong kinh thành đầu đảo không có gì nói xấu, nhưng thật ra hôm nay sáng sớm hoàng hậu nương nương chiêu nàng tiến cùng một chuyến. cũng không nói thêm cái gì, ban thưởng không ít đồ vật, làm nàng hảo hảo sinh hoạt, hoàng thượng trả lại cho cáo thư, gia phong nàng vì cáo mệnh phu nhân, phẩm cấp tử phu, nhất phẩm phu nhân, chương 170 đệ 170 chương, chương 170, trở lại trong phủ khi, khương họa còn chưa hoàn hồn, qua không bao lâu, chiếu thư đưa tới trong phủ, tiến vô ngật cũng từ trong cung trở về, thấy nàng còn ngốc ngốc bộ dáng, tiến lên đem người ôm lấy, nhưng dùng cơm chưa hôm nay tiến cung nhưng có người làm khó khương họa lắc đầu biểu tình phức tạp nhìn hắn phu quân là người giúp ta đi theo hoàng thượng cầu cáo mệnh sao nói như vậy nữ tử cáo mệnh đa số là từ nam tử làm vợ hoặc mẫu đi theo hoàng thượng cầu tới nàng cáo mệnh cũng chỉ có hắn cầu được tới Yến vô ngật hôn môi cái chán của nàng là ta mấy ngày trước đây đi trong cung cùng hoàng thượng cầu ba năm trước đây hắn chỉ là tam phẩm đại lý tự khanh Thân phụ yến ra cựu hận, lẻ loi một mình, không có gia tộc, liền tính lúc ấy vì họa họa cầu tới cáo mệnh, hắn cũng hộ không được nàng, hiện tại lại không giống nhau, hắn là nội các thủ phụ vẫn là thái phó đại nhân, cựu hận đã giải, thân phận đã minh, hắn có năng lực che chở nàng cả đời. Nhất phẩm phu nhân Thân phận tôn quý, này trong kinh thành có thể bị gia phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thậm chí cũng chưa mấy người. Người khác thấy nàng chỉ có tôn nàng kính nàng phần. Rốt cuộc không người dám bố trí nàng nhàn thoại. Hắn là thật sự thực thích chính mình đi. Nếu không lúc trước nàng đi như vậy kiên quyết, đổi làm mặt khác nam tử, chỉ sợ sẽ đối nàng hận thấu xương. Nàng đi vào kinh thành sau, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cùng nàng cầu hảo. Nàng có phải hay không làm có chút qua. Lúc trước sự tình cũng không trách hắn. Thậm chí thành thân sau này một tháng, nàng cũng tổng không yêu phản ứng hắn, trừ bỏ ban đêm nghỉ ngơi. Ban ngày nàng hoặc là bồi hà thị, nếu không liền tránh ở trong thư phòng. Lại tưởng cái gì? Yến vô ngật túi đầu chạm chạm nàng kiểu nộn hồng nhuận môi. Nàng mấy ngày này không thế nào để ý tới hắn, còn ở giận dỗi Hắn biết vì sao, đêm đó hắn thừa dịp nàng say rượu khi dễ nàng, không cho nàng nửa điểm đổi ý cơ hội, làm nàng bất đắc dĩ lại gả cho hắn. Miệng nàng thượng chưa nói cái gì, trong lòng khẳng định vẫn là tức giận. Khương họa giúp vào hắn trong lòng lực. thấy không rõ vẻ mặt của hắn chỉ là lắc đầu không có gì phu quân buổi chiều còn muốn vào cung đi nếu không có việc gì buổi chiều bồi ta đi du hồ trong kinh thành đầu tuy đã là 9 tháng trung tuần buổi trưa ngày vẫn là phơi người có chút nóng bức yến vô ngật cười nói buổi chiều không có việc gì trước làm bọn nha hoàn bái thiện chờ lát nữa ăn qua liền bồi ngươi đi tốt không khương họa gật đầu bọn nha hoàn thực mau đem đồ ăn bãi đã tới tới khương họa ăn uống cực hảo dùng một chén canh cá liền mấy đĩa ăn sáng ăn một chỉnh chén cơm cuối cùng còn ăn luôn mấy cái tôm tươi trưng sủi cảo không nghĩ tới ăn no sau nàng bắt đầu mệt ra rời không đợi thực án triệt hạ đi đều có chút sắp ngủ bộ dáng tiến vô ngật ôm nàng trở về phòng ta làm bọn nha hoàn đưa chút nước gấm tiến vào rửa cái mặt ngươi ngủ một lát khương họa lung tung gật đầu nàng thật sự vây lợi hại cũng không biết sao đến hôm nay sẽ như vậy vây Bọn nha hoàng đưa tới nước ấm, Yến vô ngật thân thủ thế nàng trà lau khuôn mặt cùng đôi tay, nhìn nàng đi vào giấc ngủ, có chút lo lắng, duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, không có gì không ổn, thấy nàng khuôn mặt hồng nhuận, lúc này mới yên tâm chút. Khương họa này một ngủ chính là hai cái canh giờ, tỉnh lại thời gian lạc Tây Sơn, hoàng hôn từ song cửa sổ ngoại thấu tiến vào, làm nàng có loại mông lung cảm giác, không biết thân ở nơi nào, cũng không biết đêm nay là năm nào. bên ngoài yến vô ngật nghe thấy động tĩnh lại đây, thấy nàng thủy nhuận nhuận hai tròng mắt ngông lung bộ dáng, có chút nhịn không được, ngồi ở trên giường đem người bế lên tới, túi đầu hôn môi nàng hồng nhuận môi, thẳng đến đem người cấp thân thở hồng hộc mới bông ra. trước dùng bữa tối đi. khương hỏa nói thanh hảo, cũng không biết sao lại thế này, nàng hôm nay đói phá lệ mau rõ ràng buổi trưa khi ăn thực no, hiện tại liền đói bụng. bữa tối nàng cũng ăn không ít, yến vô ngật bồi nàng ở đình viện đi một chút. Không nhiều lắm một lát, nàng vẫn là mệt ra rời, sớm trở về phòng rửa mặt trải đầu ngủ hạ. Kế tiếp liên tục vài ngày, Khương Họa đều là đói mau ăn nhiều còn tổng mệt ra rời. Ngay từ đầu nàng không để trong lòng, cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này. Vẫn là Yến vô Ngật lo lắng, cùng nàng nói thỉnh cái lang trung đến xem, Khương Họa muộn thanh nói, Phu Quân, ta chính mình đều hiểu này đó, thân mình không có trở ngại, ngươi đừng ngọc lòng, không cần thỉnh lang trung có lẽ là đổi mùa. Cũng mấy năm không trở lại kinh thành, có chút không thích ứng Đứng ở một bên Trân Châu do dự luôn mãi, rốt cuộc nhịn không được nói, đại nãi nãi. Khương Họa ngẩng đầu, Trân Châu làm sao vậy? Trần Châu nhẹ giọng hỏi, đại nãi nãi tháng này nguyệt sự nhưng đã tới. Nàng mới đến kinh thành không bao lâu, cũng không rõ ràng lắm chủ tử gần nhất nguyệt sự như thế nào, nhưng là nàng cảm thấy chủ tử này thích gan thích ngủ bộ dáng, cùng nàng trước kia hoài nhà nàng tiểu tử thời điểm giống nhau như đúc. Nàng lúc trước mới hồi Tô Châu liền cùng lao ra bên người đói nguyên bảo thành thân, không ra hai tháng liền có thai, 10 tháng hoài thai, sinh cái hạ béo tiểu tử. Tiêu đoạn thời gian nàng vội vàng chiếu cố hải tử cũng không có gì ở đại loại loại trước mặt hầu hạ quá. Khương họa có chút mờ mịt, giống như, giống như có chút nhật tử không có tới. Tư nàng cảm thấy chính mình không thể mang thai sau liền không như thế nào ghi tội nguyệt sự thời gian. Chân Châu đem đào hoa lê hoa kêu tới. Gần nhất đều là này nha hoàng đi theo chủ tử bên người hầu hạ. Yến vô ngật đại khái cũng đoán trước đến cái gì, ngồi ở khương họa bên cạnh, trên mặt nói không rõ là cái gì biểu tình. Đào hoa lê hoa thực mau tới đây, chân châu hỏi qua cấp nàng, hai người nói, đại mãi mãi nguyệt sự đã muộn rồi nửa tháng. Khương họa vô thố lên, quay đầu nhìn về phía Yến vô ngật, khẩn trương bắt lấy hắn ống tay háo. Yến vô ngật hô vu chính phi tiến vào, chính phi. Ngươi cầm ta thiệp đi trong cung thỉnh Lưu Thái Y tới trong phủ một chuyến. Lưu Thái Y tinh thông phụ khoa. Vu chính phi không dám chậm trễ, lập tức đi thỉnh Lưu Thái Y ở lại đây. Chờ hắn đi xuống, Khương Hỏa mở mịn nói, ta, ta là có thai sao? Yến vô ngật nắm chặt tay nàng, đừng nghĩ quá nhiều, chờ Thái Y tới liền rõ ràng. Chính hắn tay lại nhẹ nhàng run rẩy lên. Lưu Thái Y thực mau tới, cấp Khương Hỏa bắt mạch, tỉ mỉ. Sau một lúc lâu buông tay cười nói, chúc mừng đại nhân cùng phu nhân, phu nhân đây là có hỉ mạch, tuy còn không rõ ràng, nhưng thật là hỉ mạch, hơn nữa phu nhân thân mình thực khỏe mạnh, không có gì không ổn địa phương, này thai tương cũng cực hảo. Chờ lưu thái y kìa rời đi, Khương Hỏa đã khóc nước mắt lưng tròng, tiến vô ngật chính ôn nhu hướng nàng, mau đừng khóc, đây là chuyện tốt. Khương Hỏa vẫn là nước nở khóc lóc, ta cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ hiện tại tới. Nàng cho rằng đời này đều không thể có mang, còn nghĩ muốn hay không quá kế một cái, tổng không thể thật sự làm Yến ra vô hầu. Yến vô ngật hống đã lâu mới đem người hống trụ. Chính hắn đối hải tử kỳ thật không có quá lớn cảm giác, nhưng hắn để ý họa họa, nếu không có hải tử bản thân, họa họa trước sau buồn bực không vui. Hắn không nghĩ thấy nàng bộ dáng kia. Khương họa hoài tương cực hảo, tiền tam tháng ăn ngon uống tốt, không có bất luận cái gì nôn ngén phản ứng. Trân Châu chính lại nhảy nói liên miên cùng Khương Hỏa nói nàng tiền tam tháng hoài tương rất kém cỏi, an cực phun gì, khen Khương Hỏa trong bụng tiểu ra hỏa ngoan ngoan thực. Khương Hỏa nghe trong lòng mềm thành một mảnh. mươi 171 đệ 171 trương. chương mươi 171 Khương Hỏa mang thai sự tình biết được người không nhiều lắm, Khương Thanh Lộc cùng hứa thị tự nhiên biết, nàng mới vừa hoài thượng liền báo cho quá cha mẹ, cha mẹ lại cấp xa ở Tô Châu Khương Dư cùng Khương Trấn Sinh truyền tin. Hai người đánh giá mấy ngày này nên đến Kinh Thành tới. Qua 2-3 ngày, Khương Dư cùng Khương Trấn Sinh đi vào Kinh Thành. Khương Dư nhìn đến Khương Họa hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, nước mắt lưng tròng. Nàng biết được tỉ tỉ khúc mắc nguyên bản đều tính toán đem nàng cùng phu quân sinh đưa bé đầu tiên quá kế cấp tỉ tỉ. Hiện giờ tỉ tỉ rốt cuộc được như ước nguyện, nàng nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình chỉ cầu tỉ tỉ có thể thuận lợi trôi chảy sinh hạ bảo bảo. Khương Họa cầm khăn cấp Khương Dư sát nước mắt. Mau đừng khóc. Khương Dư nước mắt lưng chồng nói, đúng vậy, ta không thể khóc, đại tỷ tỷ mang thai là chuyện tốt, ta còn chờ đại tỷ tỷ cấp sinh cái mập mạp tiểu cháu ngoại trai. Khương Họa cười nói, vậy ngươi bồi ta tiểu trụ chút thời gian, ta cũng nhớ mong ngươi. Khương Dư gật gật đầu. Chỉ là bọn hắn vợ chồng hai người, rốt cuộc không hảo ở tại Yến Phủ, hồi Khương trách trụ, Khương Dư không có việc gì liền hướng Khương Họa bên này chạy, mua không ít đồ vật. tất cả đều là cấp tiểu hải tử. Tới rồi cửa hải cuối năm khi, Khương họa bụng đã rất lớn, nàng sợ hàng tật xấu giống như hảo, bất quá vào đông lại không cần ra cửa, nhân nàng lớn bụng, mấy năm liên tục 30 cung Yến cũng chưa đi thăm ra, năm nay Khương thanh lộc, hứa thị, còn có Khương dư hai phu thê đều tới Yến phủ bồi nàng ăn tết, bởi vì Yến vô ngật tiến cung đi, hắn trong khoảng thời gian này trừ bỏ lâm chiều, còn lại sở hữu thời gian đều dùng để bồi nàng. nàng mỗi ngày ngủ đến giờ tị mới tỉnh tỉnh lại khi hắn đã từ trong cung trở về bồi nàng ăn đồ ăn sáng bồi nàng ở đình viện đi một chút buổi tối dùng qua cơm tối chờ nàng rửa mặt chải đầu sau hắn liền bồi nàng nói chuyện nghiệm thư cho nàng nghe suốt đêm bảo hộ nàng nàng ban đêm hơi chút có chút động tĩnh hắn liền tỉnh lại đặc biệt là mang thai hậu kỳ bụng nổi lên tới ban đêm luôn là thường xuyên đi tiểu đêm nàng động một chút hắn đều có thể lập tức ngồi dậy Nàng bụng lớn, hắn cũng không dám chặn ngang ôm nàng Luôn là đỡ nàng đi tịnh phòng Kỳ thật Hương Hỏa mang thai này hơn nửa năm cũng không quá nhiều bất đồng Bụng bảo bảo thương ngoan, thai động cũng thực quy luật Nàng không có nôn nén, ăn uống thực hảo Làn da cơ hồ so dựng chức còn muốn ánh nhuận trắng nõn, Hơi chút béo chút, tiến vô ngật căn bản không dám đụng vào nàng ngẫu nhiên chịu không nổi sẽ ôm nàng thân hồi lâu Khương Hỏa cũng lo lắng hắn nghẹn, nói dùng tay, hắn đều sẽ cự tuyệt không nghĩ nàng mệt cơm tất niên hôm nay buổi tối yến vô ngật đi tham gia cung yến khương họa các nàng ở trong nhà ăn tất cả mọi người chiếu cố nàng hà thị lúc trước biết khương họa mang thai sau quả thực hỉ cực mà khóc ôm khương họa khóc hồi lâu hiện tại mọi người khẩu vị đều chiếu cố nàng khương họa ngược lại không trước kia cái ăn nhưng khẩu vị cũng biến hóa rất nhiều chua ngọt đắng cay đều ăn trước kia hỉ ngọt tiên khẩu vị hiện tại chua cay cũng cực hỉ Mới vừa ăn xong bữa cơm đoàn viên, Yến vô ngật liền đã trở lại, khoác hậu xưởng, đi có chút gốc vào nhà thấy Khương Họa chính cười tủm tỉm ăn mức hoa quả, hắn biểu tình buông lòng chút, mấy ngày nay chỉ cần nàng không ở hắn trong tầm mắt, hắn liền lo lắng, hôm nay Cung Yến có biên cương đại thần, hắn cần đi theo xa giao. Bất quá Cung Yến một tán, hắn liền dẹp đường hồi phủ, nhìn thấy họa họa kia một khắc tâm phương yên ổn xuống dưới. Khương Họa ngủ đến sớm, có chút khiêng không được. Cũng không cần gấp đêm, Yến vô ngật nắm nàng trở về phòng nghỉ ngơi, đi ở trên đường nàng còn ở xoa mắt, phu quân, ta vây. Nàng vây mắt đều mau không mở ra được, đi đường còn có chút cấp. Yến vô ngật nắm nàng, đi chậm một chút, tiểu tâm đừng ngã, ta làm bọn nha hoàng chuẩn bị nước ấm, chờ lát nơi trở về giặt sạch là có thể ngủ hạ. Hắn vuốt tay nàng tâm, ấm hô hô, lại hỏi, buổi tối ăn cái gì? Muốn hay không làm phòng bếp nhỏ ngao chút canh loãng? Buổi tối đi tiểu đêm đói bụng làm chút mặt ăn. Hắn biến phá lệ lại nhải. nàng thông thường ăn mặc ngủ nghỉ, hắn đều phải hỏi đến. Khương Họa dùng tay che miệng ngáp một cái, ăn rất no, đêm nay làm măng chua canh khá tốt uống, làm phòng bếp nhỏ lưu chút canh gà, buổi tối đói bụng liền dùng canh gà làm măng chua canh đi. nay măng chua canh là dùng canh gà lóc nền, gia nhập măng chua, bào ngư ti, hải sông ti, con lư ti, măng chua ti ngao thành, hương vị tiên hương. Mang theo chua cay khẩu vị, nàng phá lệ thích. Trở lại trong phòng, tiến vô ngật liền nha hoàn bưng tới nước gấm tự mình cấp Khương Họa lau mặt lau mình rửa chân. Mới vừa tẩy bãi, Khương Họa liền ngủ rồi, hắn cũng sớm qua khứ tỉnh thất rửa mặt trải đầu bồi nàng ngủ hạ, cơ hồ là thật cẩn thận đem người ủng tiến trong lòng ngực. Nhật từ lắc lư quá khứ, thực mau tới rồi tháng 6, thời tiết tiệm nhiệt, Khương Họa lại có mấy ngày liền mau sinh. Mỗi tháng trong cung lưu thái y đều sẽ cố ý tới yến phủ giúp nàng bắt mạch, lưu thái y ghi nói cho bọn họ, chưa bao giờ gặp qua hoài tương như vậy tốt. Phảng phất là xác minh câu kia trước khổ sau ngọn, khương họa toàn bộ thời gian mang thai đều đặc biệt nhẹ nhàng, trừ bỏ mau sinh đã nhiều ngày. Nàng bụng truy có chút khó chịu, ban đêm muốn lên rất nhiều lần như xí. Bởi vì này, hơn nữa nàng mau sinh, yến vô ngật ban đêm cũng không dám ngủ, cơ hồ là suốt đêm canh giữ ở nàng. lưu thái y ghé nói qua muốn hài tử sinh thuận lợi mỗi ngày muốn số lượng vừa phải vận động khương họa thực nghe lời nàng cũng hy vọng thuận thuận lợi lợi sinh hạ nàng hài tử yến vô ngật nhân nàng sắp sinh nay nửa tháng liền lầm triều đều không đi cùng hoàng thượng xin nghỉ hoàng thượng kỳ thật rất yêu cầu hắn xử lý công vụ bất quá cũng hiểu được yến thủ phụ ái thê như mạng tự nhiên duẫn lại qua đi mấy ngày khương họa ăn qua cơm trưa làm yến vô ngật đỡ nàng chậm rãi ở đình viện đi lại Nàng bụng truy khó chịu, hiểu được chính là đã nhiều ngày, mỗi ngày cũng không dám ngủ nhiều, An qua thiện liền ở đỉnh viện đi non nửa cái canh giờ. Yến vô ngật nắm tay nàng, mặt khắc vẫn luôn đại trưởng vững vàng đỡ ở nàng sau thắt lưng. Đi rồi nửa khắc chung, Khương Họa đột nhiên cứng đờ, Yến vô ngật đoán trước đến cái gì, khẩn trưng nói, chính là muốn sinh. Khương Họa cũng khẩn trương lên, nắm chặt hắn tay, phu quân, mau, mau chút gọi người, muốn sinh. bụng nhỏ từng đợt đau hơn nữa hạ thân tựa hồ có nước ối chảy ra Yến vô ngật sắc mặt soát trắng bệnh ách thanh kêu người nha hoàn cùng bọn thị vệ thực mau tới đây thị vệ đi thỉnh bà mụ bà mụ liền ở tại trong phủ khoảng cách nơi này không xa phía trước bà mụ liền công đạo quá bọn nha hoàn chủ tử muốn sinh khi muốn phô sản giường lại đi phòng bếp thiêu nước ấm, nhiều thiêu chút bởi vậy bọn nha hoàn đều đâu vào đấy công việc lu bù lên khương họa đã bị đỡ tiến phòng sinh bà mụ thực mau liền tới rồi thấy đứng ở giường biên nam tử cao lớn vội vàng nói đại nhân ngài đi ra ngoài đi yến vô ngật không hề răng đầu góc lộn xộn hắn sắc mặt tái nhợt tay đều ở run chỉ lo nhìn trên giường chịu đựng đau nữ tử bà mụ nói căn bản chưa nghe đi vào phụ quân ngươi mau đi ra đi khương họa không quá tưởng nàng sinh sản khi bộ dáng bị hắn thấy đỉnh bụng to mở ra hai chân huyết nục mơ hồ yến vô ngật động hạ môi Hắn nhìn hoa hòa, không hề răng, hắn không nghĩ đi ra ngoài. Khương hòa khóc, người mau đi ra. Ba mụ vội vàng nói, phu nhân, trăm triệu không thể cảm xúc kích động A. Yến vô ngật không dám kiên trì, rời khỏi phòng sinh. Khương thanh lộc, hứa thị cùng Khương dư hai phu thê tới khi liền thấy Yến Thái Phó đứng ở trên hành lang, không núp đích, nhìn chằm chằm cửa phòng, đến gần bọn họ mới thấy hắn hốc mắt đỏ bừng, giữa mày nhíu lại, quyền gắt gao nắm chặt. Mù bàn tay thượng gần xanh cố lấy, cánh tay đều là run. Khương Thanh Lộc thấy con rể như vậy, cũng không hảo khuyên bảo, đi theo cùng nhau bên ngoài chờ. Nữ tử sinh đệ nhất thai thông thường yêu cầu rất dài thời gian, bọn họ tất cả mọi người từ ban ngày chờ đến đêm tối, trong phòng ngẫu nhiên truyền đến Khương Họa vài tiếng đau hô, nàng tựa hồ cực lực nhẫn mại, không nghĩ hao phí quá nhiều thể lực. Yến Vô Ngật đứng ở trước cửa phòng, một bước chưa động, hắn cứ như vậy đứng mấy cái canh giờ. không ai dám đi lên Quyến hắn. Chờ đến trong phòng truyền đến hải tử tiếng khóc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Yến vô ngật cơ hồ là lập tức đem cửa đẩy ra đi vào đi, bà mụ ôm hải tử vui mừng nói, đại nhân, là cái tiểu công tử, ngài cần phải nhìn một cái. Yến vô ngật không nghe thấy giống nhau, vòng qua bình phong đi vào giường bên, thấy trên giường mồ hôi đầy đầu nữ tử, nửa quỳ ở nàng trước mặt, túi người gắt gao đem người ôm vào trong lòng ngực. Theo sau mà đến Hà Thị tiếp nhận hải tử, thấy tá lót trẻ con nhắm mắt lại, làn da có chút nhăn, trong lòng mềm thành một mảnh. Ba mụ cười nói, phu nhân sinh thực thuận lợi. Hải tử không tính trọng, dưới thân cũng không có xé rách, hơn nữa lúc này mới ba bốn canh giờ liền đem hải tử sinh xuống dưới. Khương Họa bị hắn đủng trong ngực chung, trên người một tia sức lực đều không có, sau một lúc lâu mới nói, phu quân, đem hải tử ôm tới làm ta xem xem. Nàng mong mấy năm nay mới được đến hải tử. Yến vô ngật qua hồi lâu mới buông ra nàng, Khương Họa liền nhìn đến hắn đỏ lên hai mắt, hắn thế nhưng đã khóc. Yến vô ngật run môi hôn môi nàng có chút môi khô khốc, đứng dậy làm Hà Thị đem hải tử ôm lại đây, hắn nhìn mắt kia tá lót hải tử, ánh mắt lại dừng ở họa họa trên người. Hà Thị không lưng đem hải tử đặt ở nàng bên gối, Khương Họa nhìn nhìn đôi mắt liền đỏ. Yến vô ngật nói, gì? Trước đem hải tử ôm qua đi làm bà vú nuôi nấng, làm họa họa nghỉ ngơi một lát, phòng bếp ngao cháo, cũng trước làm họa họa ăn chút. Hà thị gật đầu nói, đúng đúng, họa họa này sinh ban ngày, cũng mệt mỏi, ăn trước vài thứ, ta trước đem hải tử ôm đi xuống. Khương họa không đồng ý, nhỏ giọng nói, phu quân, phía trước nói tốt làm ta chính mình nuôi nấng. Còn không có sinh phía trước nàng liền cùng hắn thương lượng quá, tưởng hải tử sinh hạ đến chính mình tự mình nuôi nấng. Bất quá lo lắng sữa không đủ, vẫn là bị hai cái ra thế trong sạch bà vũ. Yến vô ngật ngồi ở đầu giường an ủi nàng nói, chỉ là trước làm bà vũ huy, sợ hắn bị đói, chờ ngươi ăn no liền đem hải tử ôm lại đây. Khương họa không thuận theo, nàng tưởng bảo bảo ăn đệ nhất khẩu sữa là của nàng. hào hào, đều y đi ngươi. Yến vô ngật cái gì đều theo nàng. Mới sinh hải tử, không thể ăn quá bổ cùng xuống sữa đồ vật, nếu không sữa không thông. Sẽ toàn lấp kín, đến lúc đó ngực sẽ ngạnh giống như hòn đá, phi thường bị tội. Yến vô ngật đã sớm làm tốt công khóa, trước làm bọn nha hoàn bưng tới cháo trắng cho nàng ăn, lại ăn chút thanh đạm đồ ăn. Tuy là như thế, sữa còn không thông, bảo bảo hút không ra sữa, gấp đến độ khóc, cuối cùng họa họa đỏ mặt làm Yến vô ngật giúp đỡ hút thông. Chờ bảo bảo rốt cuộc ăn thượng đệ nhất khẩu đã là nửa đêm. Khương họa vây không thành, bị ôm đến sạch sẽ phòng. từ hắn giúp đỡ rửa sạch thân mình lúc này mới ngủ hạ. rốt cuộc là sinh hài tử khương họa thân mình lỗ lã chút mấy ngày trước đây cơ bản đều là ăn liền ngủ chờ đến tắm ba ngày ngày ấy cũng là từ hiến vô ngật cùng trong phủ trưởng sự ma ma xử lý chờ đến đem bảo bảo ôm trở về khương họa huy hắn ăn mãi mới hỏi hiến vô ngật phu quân nhưng có nghĩ đến bảo bảo khởi tên là gì không bằng nhũ danh đã kêu đô đô đi nàng hy vọng bảo, bảo lớn lên béo đô đô Yến vô ngật nhìn ăn lo liền ngủ đô đô liếc mắt một cái, hảo, nhũ danh đã kêu đô đô, đại danh liền kêu Yến cố hoài. Cố hoài, chiếu cố hoài niệm ý tứ. Khương Họa vui mừng nói, kêu đô đô về sau liền có đại danh. Trăng tròn sau, Khương Họa ra ở cữ, rốt cuộc hảo hảo đi tịnh thất tắm gội rửa mặt chải đầu. Suốt một tháng, phu quân đều không được nàng đi tịnh thất trong buồn tắm tẩy, chỉ là dùng nước gấm giúp đỡ nàng lau mình, sợ nàng rơi xuống bệnh can. Nàng cảm thấy trên người đều là toan xú, mỗi ngày buổi tối cùng hắn giận dỗi, không nghĩ hắn ôm, bất quá mỗi ngày buổi sáng đều là từ hắn trong lòng ngược tỉnh lại. Cũng không biết có phải hay không Khương Hòa ảo giác, nàng tổng cảm thấy phu quân tựa hồ không quá yêu đứa nhỏ này. Mỗi lần hắn thấy hải tử đều là một bộ lãnh đạo bộ dáng, thậm chí cũng chưa như thế nào ôm qua hắn. Khương họa liền có chút thương tâm, sinh đô đô về sau, nàng tâm tư phá lệ tinh tế. bọn nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu sạch sẽ thay quần áo sinh hạ đô đô sau nàng thân mình thực mau khôi phục hảo trên người không có lưu lại bất luận cái gì nếp nhăn bụng nhỏ đã bình thản đi xuống trừ bỏ phình phình bộ ngực cơ hồ nhìn không ra nàng cùng phía trước khác nhau thậm chí da thịt đều càng thêm có ánh sáng trắng nõn không có một tia thì vết nàng mặc tốt xem y để, trở về trong phòng xem đô đô càng xem càng thương tâm đô đô như vậy đáng yêu Phu quân như thế nào sẽ không thích hắn? Chờ đến Yến vô ngật từ thư phòng trở về liền thấy họa họa nhìn chầm chầm đô đô rất nước mắt, hắn sát mặt lập tức liền thay đổi, bước nhanh đi tới, họa họa, làm sao vậy? Khương họa quay đầu trừng mắt hắn, phu quân, ngươi căn bản không yêu đô đô. Yến vô ngật dở khóc dở cười, đi lên đem người bế lên tới, ta họa họa nói cái gì nữa? Khương họa nước nở nói, ngươi căn bản không yêu con của chúng ta, ngươi chưa bao giờ chịu ôm đô đô. còn không chịu hôn môi hắn, hắn rõ ràng như vậy đáng yêu. Tiểu gia hỏa từ lúc bắt đầu nhăn rún gió trường đến bây giờ thịt đô đô, làn da tuyết trắng, đáng yêu không được, nàng không biết như vậy đáng yêu đô đô, hắn cha thế nhưng không yêu hắn. Yến vô ngật thở dài nói, ai nói ta không yêu hắn, ta chỉ là càng thêm ái ngươi, trong lòng ta chỉ có ngươi vị trí, hắn vị trí quá ít. Hắn ái đô đô, kia cũng là con hắn, chỉ là hắn chiếm phân lượng quá ít. tương họa hồng con mắt nói, nhưng hắn là con của ngươi, ngươi muốn nhiều yêu hắn một ít mới có thể. Hảo hảo hảo, đều nghe phu nhân. Yến vô ngật cái gì đều theo nàng. Yến vô ngật hống hống, thấy nàng phình phình bộ ngực, ánh mắt đều có chút thay đổi. Không bao lâu sau, phòng bọn nha hoàn đều lui xuống đi, chỉ dư bọn họ hai người. Qua một lát, phòng truyền đến họa họa thấp thấp tiếng kinh hô đừng, không được, không thể ăn, đô đô mau tỉnh. Chờ lát nữa đô đô cũng muốn ăn. Tiếp theo cũng chỉ thừa khương hỏa nước nở thành. Lần này Yến vô ngật vẫn là không dám gặp phải, thái y ghi nói muốn hai tháng lúc sau mới có thể hành phòng. Đô đô nửa tuổi đại thời điểm đã lớn lên rất đẹp, thịt hô hô, đôi mắt lại rất lớn, còn ngươi thực ác. Cùng Yến vô ngật quả thực một cái khuôn mẫu khắc già tới giống nhau. Đô đô nửa tuổi nhiều, Yến vô ngật ôm hắn số lần nhiều chút, bởi vậy tiểu tử này không cho bà vũ ôm. luôn thích ăn vạ hắn nương trên người, tiến vô ngật liền sợ họa hoa mệnh, luôn là hắn ôm. Đô đô thực ngoan, ban đêm thậm chí rất ít làm ở ĩ người, chỉ cần ngủ trước ăn no no, hắn có thể một đêm ngủ đến hừng đông. Trong phủ mời đến hai cái bà vũ căn bản là vô dụng quá. Tiểu gia hỏa hiện tại sẽ quay cuồng, còn có thể ngồi một lát, hắn thích nhất sự tình chính là nhìn chằm chằm hắn mâu thân xem, cười tủm tỉm nhưng làm cho người ta thích. Ngồi đến lúc này, Khương họa chỉnh trái tim đều làm mềm, qua đi ôm đô đô đầu hắn chơi. Thông thường loại tình huống này là không có lúc nào là, chính là nói, chỉ cần đô đô nhìn thấy mẹ hắn, liền sẽ dùng chiêu này đem hắn nương hấp dẫn qua đi. Lúc này Yến vô ngật đều là bị vắng vẻ cái kia. Yến vô ngật như mày, đem đô đô từ họa họa trong lòng ngược sách ra tới giao cho bên ngoài bà Vú làm các nàng hống này tiểu tể tử. Hắn cảm thấy này tiểu tể tử sinh ra tới chính là khắc hắn. Đô, đô một tuổi thời điểm đã sẽ kêu mẫu thân cha, mẫu thân kêu nhất thuần miệng, kêu cha thời điểm luôn là không tình nguyện, hắn vẫn là ai dính mẫu thân, mỗi ngày đều phải mẫu thân hướng ngủ, hắn gần nhất trưởng thành, hắn cha nói, hai tử lớn, không thể lại đi theo cha mẹ ngủ. Đô Đô tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng hắn mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại không bao giờ là mẫu thân ôm ấp, hắn không làm, mỗi ngày buổi sáng liền ở bà vũ trong phòng khóc lớn, vì thế hắn nương liền chịu không nổi. không cho hắn cùng bà vũ ngủ. Tiểu gia hỏa như ý, hắn tra lại cả ngày hát mặt. Qua mấy ngày, Khương Họa thu được biên quan gửi thư. Là về Thẩm Chi Ngôn. Kỳ thật nàng không phải cố ý hỏi thăm Thẩm Chi Ngôn, đời này nàng nên báo thủ đều báo xong rồi, có cái ái nàng như Mạng Phu Quân, còn có Đô Đô, người nhà cũng đều ác hàng, nàng còn rất thấy đủ, duy nhất bất an chính là Thẩm Chi Ngôn, hiện tại quá càng hạnh phúc. nàng liền càng là lo lắng người này sẽ có cái gì biến số lúc trước nàng hẳn là trực tiếp đem người giết chết hối hận cũng không biện pháp mấy năm nay nàng mang thai sinh hạ đô đô căn bản không có thời gian chạy tới biên quan húng chi nàng nếu thật dám chạy tới biên quan nhà nàng phu quân muốn tức giận cho nên cũng chỉ có thể làm người đi biên quan tìm hiểu thẩm chi ngôn tin tức hy vọng hắn sớm một chút chết đưa đến nàng lá thư trong tay có hai phong một phong là minh an minh thành bọn họ hai người đi theo khương chấn sinh đi biên quan khương chấn sinh có bút sinh ý muốn nói khương gia người lo lắng hắn ở biên quan có hại liền phái thị vệ đổi kịp khương họa cũng làm minh an minh thành theo đi trộm làm cho bọn họ tìm hiểu hạ thẩm chi ngôn tình huống trên bản sách hai phong thư từ trong đó một phong chính là minh an minh thành đệ hồi tới mặt trên nói thẩm tri ngôn đã qua thế hắn ở biên quan khí hậu không phục thân thể không tốt lắm hai tháng trước cưỡi ngựa khi từ trên lưng ngựa ngã xuống Ở trên giường bệnh nằm nửa tháng liền đi. Còn có một phong thư từ viết họa họa thân khải. Là thẩm chi ngôn bút tích, này phong thư từ hẳn là thẩm chi ngôn viết cho nàng, không phải minh an minh thành đưa về tới, đánh giá nếu nhờ người đưa tới kinh thành. Họa họa do dự hạ, mở ra thư tử. Mặt trên chỉ có một câu. Họa họa, thực xin lỗi. Hắn sắp chết mới tỉnh ngộ, đời này nhất thực xin lỗi chính là họa họa. Khương họa như mày, nàng xem những lời này. Tâm tình bình tĩnh, cũng không dao động, đang định đem hai phong thư từ ném ở lư hương thiêu hủy, cửa phòng bị đẩy ra, Yến vô ngật ăn mặc quan phục đi vào tới, nhìn dáng vẻ hẳn là mới vừa hạ lâm triều không biết vì sao, nàng có chút trột dạ, đem gương lược thượng hai phong thư từ lay đến một bên, sợ phu quân nhìn thấy, Yến vô ngật thấy nàng trột dạ bộ dáng, lại thấy nàng trắng non tay bắt hai phong thư tiên tưởng giấu đi, qua đi nói, làm sao vậy, khương hoại trột dạ, không gì, phu quân ở trong cung khẳng định không ăn đi ta đi làm bọn nha hoàn đưa chút thức ăn lại đây không cần yến vô ngật khởi bỏ con bảo còn không đói bụng giúp ta đem quần áo lấy lại đây khương họa qua đi đem hắn siêu y đi hãy lấy lại đây liền thấy hắn chính là xem kia hai phong thư tử nói vậy mặt trên nội dung đều đã thấy nàng có chút chột dạ qua đi đem quần áo cho hắn ôm cánh tay hắn làm lũng phu quân thời tiết có chút nhiệt ngươi muốn hay không đi trước tỉnh thất tẩy tẩy Yến vô ngật nói, đây là cái gì? Hắn thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Khương Họa nghe không ra hắn hỉ nộ. Yến vô ngật túi đầu xem nàng, ngươi còn ở tìm hiểu hắn tin tức. Khương Họa nhớ tới thẩm chi ngôn dù sao cũng là nàng tiền vị hôn phu, phu quân có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nàng lại không thể cùng phu quân nói thẳng chỉ là muốn nhìn một chút thẩm chi ngôn đã chết không. Từ khi hai người thành thân sau, hắn rốt cuộc không đối nàng lánh quá mặt, lúc này thấy hắn như vậy. nàng trong lòng nghỉ khuất ngươi còn nhớ hắn hắn lại hỏi khương họa không hề răng qua một lát muộn thanh nói ngươi một thân hãn muốn hay không đi trước tẩy tẩy yến vô ngật lạnh mặt không biết lại tưởng cái gì cũng không nói lời nào khương họa thấp giọng nói phu quân đi trước rửa mặt trải đầu ta hầu hạ ngươi rửa mặt trải đầu được không ngồi ở trên giường chơi chân đô đâu ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân cùng cha hướng hắn nương lộ ra cái sán lạn tươi cười Yến vô ngật nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, xoay người hướng tới tỉnh thất đi đến, Khương Họa biết được hắn đây là đồng ý, trong lòng vui vẻ, vội đi theo đi vào. Trên giường đô đô liền giòn xinh hô thành, mẫu thân. Khương Họa dừng lại bước chân, nàng thiếu chút nữa đem Nhi tử cấp quên mất, đang muốn quay đầu lại hống đô đô, lại thấy phu quân đứng ở cách gian tỉnh thất cửa bất động, hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt liền lánh hô hô. Nàng liền khó xử lên. Rốt cuộc là hống nhi tử vẫn là hống phu quân nha. Cuối cùng rốt cuộc lo lắng phu quân loạn tưởng, hiểu lầm nàng còn nhớ thương thẩm chi ngôn, nàng liền cắn răng một cái, tiêu bà vũ tiến vào đem đô đô ôm đi ra ngoài. Đô đô bị ôm ra khỏi phòng liền lên tiếng khóc lớn lên, khóc hương họa thiếu chút nữa đi theo ra cửa. Chỉ là tỉnh thất cửa kia đạo nhân ảnh thật sự quá cao lớn, nàng làm lơ không đứng dậy, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám hướng tới hắn đi qua đi. Hai người một trước một sau đi vào tỉnh thất. Không bao lâu sau bên trong truyền đến mảnh mai nước nở thanh, ngươi khi dễ ta làm cái gì, không phải nói liền hầu hạ ngươi rửa mặt trải đầu sao. Sau đó là nam tử khàn khàn thanh âm, ngươi không thích ta như vậy đối với ngươi sao. Vẫn là ngươi còn nhớ thương hắn. Nữ tử kiều thanh nói, ngươi, ngươi nói bậy, ta nào có, ồ, nào có nhớ thương hắn, ta không có thanh âm nước quãng. Ta đây mới vừa rồi nhìn thấy ngươi xem hắn viết người thư tử, tựa hồ rất khổ sở bộ dáng. Nào có, ngươi nói bậy, ô ô, từ bỏ lại là đức quáng giọng nữ, ngươi, ngươi tránh ra. Ta, ta chỉ là tưởng nhìn một cái hắn kết cục, nào biết đâu rằng hắn còn sẽ viết thư cho ta, ta, ta trước nay đều không có tưởng nghiệm qua hắn, lòng ta tất cả đều là phu quân. Nô cuối cùng thanh âm tựa hồ bị nuốt đi xuống. Không bao lâu sau bên trong vang lên nữ tử nức nở thanh cùng xin thá thanh. Thanh âm này ước trường liên tục hai cái canh giờ, chờ hai người từ tỉnh thất ra tới nam nhân trên mặt vẻ mặt thỏa mãn, nữ tử mơ màng sắp ngủ bị hắn ôm. Yến vô ngật liền ôm họa họa qua đi thay sạch sẽ xiêm y rẻ, thấy nàng thật sự mệt, có chút đau lòng, hôn hôn nàng gương mặt, ngươi trước ngủ một lát. Khương họa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi mới vừa rồi căn bản chính là cố ý, cố ý sinh khí. Tưởng nàng hướng hắn, kết quả đã bị ăn sạch sẽ. Yến vô ngật nén cười, hoa họa ta không có. Khương họa gương mặt đều hừng hồng, ủy khuất ba ba nói, ngươi mới vừa rồi đối ta lệnh một khuôn mặt. Yến vô ngật đem người ôm vào trong ngực thở dài, ta như thế nào bỏ được như vậy đối với ngươi. Nàng là hắn mệnh. Năm đó hòa ly tái ngộ, hắn cũng là tưởng lãnh đậm chút, làm nàng nếm chút khổ sở, chính là thấy nàng kia một khác, cái gì ý tưởng cũng chưa. Hắn chỉ nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo yêu thương, luyến tiếc nàng chịu nửa điểm hủy khuất, luyến tiếc nàng bị bên ngoài lời ra tiếng vào thương tổn. Ấm áp thời khắc cũng không có bao lâu, họa họa nghe thấy bên ngoài đô đô khóc lớn thanh âm, nàng đẩy đẩy hắn, phu quân, mau chút, đô đô ở tìm ta, ta đi đem đô đô ôm vào tới hống hững hắn, ngươi nhiều bồi đô đô nói một lát lời nói đi. Yến vô ngật bất đắc dĩ nói, hảo, hắn buông ra nàng, Đứng dậy lười biếng dựa vào trên gối dựa, nhìn hắn thê sửa sang lại quần áo, nhảy xuống giường lê giày theo ra cửa ôm đô đô. Đi đến cửa nữ tử quay đầu lại hướng hắn nhuẩn miệng cười, mắt hàm thu thủy, giống như năm đó hai người mới gặp. Toàn văn xong.